Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 141 Đối đầu trực diện Là trình thấy thế, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn chấp thời cơ bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, sau đó tung ra một quyền. Ma động thiên hạ. Chân khí thiên ma ngừng tụ thành quyền ảnh màu đen đánh vào con chim ưng khổng lồ sau đó lập tức xảy ra biến hóa, con chim ưng khổng lồ đang từ màu nâu xám biến thành màu đen tuyền. lúc này mặt La Trinh lộ vẻ tươi cười, ngó tay về phía con hắc ưng, điều khiển nó đậu lên vai hắn. à, thằng nhóc kia, Vị Cường giả chiếu thần cảnh đã triệu hồi con chim ưng khổng lồ chỉ vào La Trinh mà quát lớn. Kha kha, ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi. Ngũ Nhạc tán nhân bỏ ngoài tai lời nói của đối phương, tiếp tục cầm linh lung ngọc kiếm đổi giết Vị Cường giả chiếu thần cảnh kia. ai có thể sống sót đến cuối cùng, ai có thể chiếm được tiên phủ này? Không nói đến việc tuyệt mệnh loạn đấu chỉ cho phép một người sống sót, thì làm người vốn cũng đã ích kỷ nhỏ nhen, không ai tình nguyện chia sẻ những bảo vật trong đó với người khác. La Trinh mang Hắc ưng tới bên rìa của ngôi đình, cẩn thận không để mình bị cuốn vào cuộc chiến. Nếu có hòa thân chân nguyên của ai đến gần, hắn sẽ ra lệnh cho Hắc ưng cắn nuốt chân nguyên của người đó. Chẳng bao lâu sau, Hắc ưng ngày càng phình to, ban đầu chỉ lớn hơn một người một chút mà giờ đã cao đến ba trượng, hoàn toàn đã là một con quái vật khổng lồ con chim ưng khổng lồ như thế tất nhiên không thể đậu trên vai la trinh được hắn chỉ có thể điều khiển nó bay quanh trở lệnh. các cường giả chiếu thần cảnh bị la trinh cắn nuốt chân nguyên vừa sợ hãi vừa nghi ngờ nhưng giờ phút này bọn họ phải đối mặt với những cường giả cùng cấp bậc khác nên không thể phân tâm chỉ đành chừng mắt nhìn hóa thân chân nguyên của mình bị cắn nuốt a a tiếng kêu thảm thiết truyền đến lại có một vị cường giả chiếu thần cảnh ngã xuống người đó trực tiếp bị cây thương dài rực rỡ sắc màu đâm xuyên người cầm thương cũng là một cường giả chiếu thần cảnh cách đó không xa có hai vị cường giả chiếu thần cảnh cầm đao cắn dài giống hệt nhau giáo giết đổi bát phân tỷ hai người này không chỉ có vũ khí y hệt mà trang phục trên người cũng tương tự mặt mũi lại giống nhau như tạc họ chắc hẳn là một cặp huynh đệ song sinh phân tỷ tuy thông minh tài trí nhưng bản thân nàng không thạo cách tấn công giờ phút này nàng đã rơi xuống thế hạ phong dưới lưỡi đao sắc bén của hai huynh đệ kia phân tỷ ta nghĩ nàng đừng nên chạy nữa tốt nhất là cởi sạch quần áo hầu hạ hai huynh đệ chúng ta đi thôi ở cái nơi bé tẹo này nàng có thể chạy đi đâu hai huynh đệ vừa đuổi giết vừa phun ra những lời hạ lưu tục tiễu cuối cùng vân tỷ bị hai huynh đệ kia dồn đến một góc chết không thể chạy tiếp nàng quát to các ngươi dám ra tay với ta nếu việc này truyền ra cho dù là tử cấm dư gia cũng không bảo vệ được các ngươi hai huynh đệ không thèm bận tâm đắc ý vênh vào nói nàng cảm thấy hôm nay còn có ai có thể nói ra việc này sắc mặt vân tỷ thoáng chốc ảm đạm trong lòng tràn đầy hối hận Nàng chợt nhớ tới thằng nhóc đeo mặt nạ đã nhắc nhở nàng đừng kéo thêm pho tượng thứ năm, xem ra thằng nhóc kia chắc chắn biết điều gì đó, đáng tiếc trên thế giới này không có con đường hối hận để đi. Vừa rồi khi bị hai người này truy bắt, nàng để ý thấy thằng nhóc đeo mặt nạ kia đã dùng thủ đoạn dị thường cắn nốt chân nguyên của người khác, có lẽ nàng có thể giúp hắn một tay. Nghĩ đến đây, nàng ngước đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng về phía La Trinh, sau đó phất tay, chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn trào ra, rất nhanh. Trên đỉnh đầu La Trinh xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh thật lớn. La Trinh từng nhìn thấy quả cầu ánh sáng nó. Lúc trước để chắc chắn báo bôn lôi không bị ảnh hưởng bởi hình nhân khổng lồ, người phụ nữ tóc dài tên Vân Tỷ này đã để quả cầu ánh sáng vây quanh nó. Giờ phút này nàng ngưng tụ lượng chân nguyên lớn như thế rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ để cho mình cắn nuốt ư? Ánh mắt La Trinh và Vân Tỷ giao nhau, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, trong mặt toát ra sự cương quyết không gì ngăn cản nổi. Sau đó. Nàng dứt khoát thiêu đốt chút chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, cả người tức khắc nổ tung, biến thành cát bụi, chập chậc, thà chết cũng không chịu rơi vào tay huynh để chúng ta. Một người trong đó lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng gió ào ào thổi tới sau lưng, phập, một thanh đao lớn xuyên qua lồng ngực hắn, người nọ cúi đầu nhìn thanh đao kia, nhận ra đây là vũ khí của đệ đệ mình. Hắn sững sờ nhìn đối phương, hoàn toàn không ngờ người giết mình lại chính là đệ đệ rượt thịt. "Lão nhị, vì sao đệ muốn" Giết ta. Đệ đệ hắn lắc đầu nói, xin lỗi đại ca, hôm nay nơi đây chỉ một người có thể sống sót, ta không hy vọng đối thủ cuối cùng lại là huynh, sau này ta sẽ chăm sóc cha mẹ. Từ xa, La Trinh thấy vậy thì nhịn không được thở dài. Nếu trước đây người phụ nữ tóc dài kia nghe lời hắn thì những cường giả chiếu thần cảnh này sẽ chẳng rơi vào kết cục tự giết lẫn nhau như vậy. Hiện tại mọi người đều ở trong trận pháp tuyệt mệnh loạn đấu, ngoại chỉ giết chết đối phương thì không còn con đường nào khác, ngay cả huynh đệ cũng mất đi sự tin tưởng vốn có. Nhân lúc quả cầu ánh sáng mà Vân Tỉnh ngưng tụ trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh chưa tan biến, La Trinh nhanh nhận điều khiển hắc ưng bay qua. Sau khi hắc ưng chuyển hóa toàn bộ quả cầu ánh sáng thành chân khí thiên ma, nó lập tức phình to gấp mấy lần. Nhưng La Trinh không vội ra tay mà vẫn đứng im chờ cơ hội như trước. Trong nháy mắt khi cơ quan của Tuyệt Mệnh loạn đấu được kích hoạt, trên cơ thể mỗi người đều bị một luồng chân nguyên nhỏ bé kết nối lại với nhau, thoạt nhìn vô cùng hỗn độn. Nhưng sau khi loạn đấu diễn ra, ngày càng nhiều cường giả chiếu thần cảnh ngã xuống cứ mỗi người chết đi thì luồng chân nguyên đó lại mất đi một đoạn cuối cùng nơi đây chỉ còn ba luồng chân nguyên nối liền với nhau một trong số đó là của la trinh còn lại là của hai vị cường giả chiếu thần cảnh bao gồm một vị ngũ nhạc tán nhân và một lão già cầm cây gậy hình rồng lúc này ngũ nhạc tán nhân và lão già kia đang giao chiến kịch liệt có thể sống đến cuối cùng thì hiển nhiên dù tâm trí hay thực lực của hai người này đều không thể khinh thường họ đều hiểu rõ sau trận chiến này chỉ có một người có thể sống sót mà người sống sót này chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của kho báu trong tiên phủ về phần thằng nhóc đeo mặt nạ luôn đứng bên mép đình kia hắn mới là nửa bước tiên thiên mà thôi hoàn toàn không đủ uy hiếp cách thành công chỉ còn một bước hai vị cường giả chiếu thần cảnh chiến đấu càng thêm kịch liệt chân nguyên thiêu đốt điên cuồng uy áp tràn ngập mỗi góc của ngôi đình dù đứng ở phía xa theo dõi cuộc chiến la trinh cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ không thể không nấp phía sau hắc ưng ầm um, ầm um, ầm um, sau vài tiếng nổ rền trời là trình thấy chân nguyên cuồn cuộn cách đó không xa dần tan biến cuối cùng người đứng lên chính là vị mũ nhắc tán nhân cầm linh lung ngọc kiếm trong tay giờ phút này mũ nhắc tán nhân vô cùng nhét nhác quần áo rách tơi tả tóc tai cũng bị đốt trụi gã vừa bước đi khập khiễng vừa mắng to cái lão già kia trước khi chết còn muốn kéo ta xuống nước nằm mơ dứt lời mũ nhắc tán nhân nhìn xuống ngực mình, nơi đó vẫn còn bị lùng chân nguyên kia trói buộc cuộc chiến dut loi ngu liệt vừa rồi khiến gã hoàn toàn quên mất đối thủ còn lại trong đình Lúc này Ngũ Nhạc Tán Nhân mới sực nhớ còn chưa xử lý La Trình, sắc mặt gã lộ vẻ ung dung, thoải mái. Chỉ là một con kiến hôi nửa bước Tiên Thiên mà thôi, dù gã thương tích nặng nề thì muốn bóp chết một kiến là việc đơn giản vô cùng. "Thằng nhóc, hiện tại ngươi có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất là tự sát ngay bây giờ, không cần lãng phí thời gian của ta. Thứ hai là để ta lấy mạng ngươi, cho ngươi tận hưởng một cái chết cực kỳ thống khổ coi như trừng phạt." Ngũ Nhạc Tán Nhân chậm rãi bước tới gần La Trình, lớn tiếng tuyên bố, "La Trình hiếp buoc toi gan la trinh lon tieng tuyen bo la trinh hít mat Nếu ta chọn con đường thứ ba thì sao? Ngũ nhạc tán nhân lắc đầu, không có con đường thứ ba. Ha ha ha. La Trinh bắt giác bật cười, đường ta đi, dựa vào cái gì để ngươi xác định, ngươi là ai, con đường thứ ba chính là ta giải quyết ngươi. Nói rồi, La Trinh lập tức dối tay, năng lượng của tinh thạch phượng tường trong tay phải hàn nháy mắt truyền vào trong thân thể hắc ưng. Hắc ưng ngấp thu năng lượng của tinh thạch phượng tường, tốc độ tức khắc tăng lên 10 lần. Dưới sự điều khiển của La Trinh... Con Hắc ưng đã cắn nuốt vô số chân nguyên tựa như đại bàng lao thẳng về phía ngũ nhạc tán nhân. Thật ra ngũ nhạc tán nhân đã chú ý tới con Hắc ưng bên cạnh La Trinh từ lâu. Hắc ưng này vô cùng khổng lồ, chất chứa uy thế mà ngay cả gã cũng phải khiếp sợ trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì, điều khiển con Hắc ưng này chỉ là một thằng nhóc nửa bước tiên thiên mà thôi. Với năng lực điều khiển của nửa bước tiên thiên thì con Hắc ưng này không khó đối phó. Chân khí trong cơ thể võ giả nửa bước tiên thiên không thể chuyển hóa thành chân nguyên việc điều khiển hóa thân chân nguyên sẽ khó mà trôi chảy được vậy nên mặc dù hắc ưng này có uy lực khủng khiếp thì tuyệt đối cũng không thể đuổi kịp tốc độ kinh người của ngũ nhạc tán nhân nhưng hắc ưng được hóa thành từ chân khí thiên ma kết hợp với năng lượng của tinh thạch phượng tường đã thay đổi tất cả tốc độ của hắc ưng đột nhiên tăng lên mười lần dù thân thủ và tốc độ của ngũ nhạc tán nhân có vượt trội thế nào cũng phải âm thầm kinh hãi hắc ưng hóa thành 10 lan du than thu va toc đo cơn gió lốc lao thẳng tới chỗ ngũ nhạc tán nhân Tuy trước đó vị ngũ nhạc tán nhân này phải liều mạng chiến đấu với lão giả kia, thân thể đã chịu không ít tổn thương, nhưng dù sao gã cũng là cường giả chiếu thần cảnh có tốc độ và phản ứng vượt xa người thường. Dưới tình huống nguy cấp, gã vẫn có thể tránh thoát đòn tấn công tàn bạo của Hắc ưng. Hắc ưng này quả thật kỳ dị, có thể đạt được uy lực như thế, ngay cả lão phu cũng phải kiêng rẻ, có điều, mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một chút, người muốn dựa vào mình nó mà chống lại ta sao, nằm mơ, hay chữ cuối vừa thốt ra. Ánh mắt ngũ nhạc tán nhân bất chợt lóe sáng, gã lập tức bay vọt lên không chung với tốc độ phi thường, cầm linh lung ngọc kiếm đâm thẳng về phía La Trình. Dưới thế tấn công toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, tốc độ nhanh lại đến mức khủng bố như vậy, mắt thấy ngọc kiếm trong tay ngũ nhạc tán nhân cách La Trình không đến một mét, gần như sắp xuyên thủng người hắn. Nhanh quá, La Trình hốt hoảng kích hoạt tinh thạch phượng tường trong tay, điều chỉnh tốc độ của bản thân tăng lên mười lần, hai chân nháy mắt ẩn chứa sức mạnh dữ dội lao vụt sang bên cạnh mười mấy trượng. Lúc này mới gian đan tránh được một chiêu của ngũ nhạc tán nhân. La Trinh chính là nửa bước tiên thiên, không thể thiêu đốt chân nguyên nên tất nhiên cũng không thể bay trên không trùng. Như ngũ nhạc tán nhân thì có thể. Cả không đâm chúng La Trinh nên lập tức chuyển hướng tấn công. Một người trên trời, một người dưới đất, La Trinh đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh thì chắc chắn phải chịu đòn đau. voi cuong gia chieu than canh thi chac chan phai chiu đon đau muoi 142, Tự sát, tuy lợi dụng tinh thạch phượng tường để cung cấp năng lượng nhưng La Trinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của ngũ nhac tan nhan Hắn cũng biết rõ, cứ bị ngũ nhạc tán nhân truy đuổi giáo giết như vậy thì tuyệt đối không phải biện pháp hay, nếu cứ thế sẽ đến lúc hắn bị ngũ nhạc tán nhân giết chết, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích, la trình vừa liên tục né tránh vừa đâm chiêu suy nghĩ. Trước đây hắn lợi dụng đặc tính cắn nuốt của chân khí thiên ma, tích góp từng chút một sau đó tung ra một chiêu chí mạng đối phó với kẻ địch. Nhưng nhìn tình thế lúc này, bản thân hắn vẫn quá coi thường cường giả chiếu thần cảnh, bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ tiên thiên nếu hắc ưng khổng lồ có thể đánh trúng ngũ nhạc tán nhân thì hắn còn có một tia hy vọng giành chiến thắng nhưng thân pháp của ngũ nhạc tán nhân nhanh như vậy hắc ưng không thể đuổi kịp thì phải làm sao phập ngay lúc la trinh đang rơi vào trầm tư một luồng chân nguyên hường hợp bỗng xuất hiện phía sau ngũ nhạc tán nhân tốc độ của gã đột nhiên tăng lên gấp ba lao về phía la trinh đồng thời phung ngọc kiếm chém xuống vai hắn để lại một vết thương sâu hoắm sao ánh mắt ngũ nhạc tán nhân chợt toát ra vẻ kinh hãi ngọc kiếm của ngũ nhạc tán nhân tuy rằng không sắc bén nhưng cũng coi như là một thanh linh khí trung phẩm. Một nhát kiếm chém xuống bảo vai La Trinh, vốn tưởng sẽ xé toạc nửa người hắn, nhưng khi lưỡi kiếm chạm tới xương thì lại bị ngăn lại. Nhóc con, xương cốt ngươi cứng vậy sao? Không thể nào, chắc hẳn có bảo bối hộ thể gì đó phải không? Ngũ Nhạc tán nhân bay lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nói. Nhưng không sao, một mũi kiếm của ta cũng có thể cắt ngươi ra từng khúc. Ngực La Trinh có thêm một đường linh văn, thân thể hắn đã trở thành linh khí trung phẩm, độ cứng quả thật tăng lên rất nhiều. Thế nhưng dù thân thể của hắn mạnh hơn cũng không thể ngăn cản ngọc kiếm của ngũ nhạc tán nhân. Nếu hắn không thể đánh chúng ngũ nhạc tán nhân, hôm nay chỉ sợ thật sự phải bỏ mạng nơi đây. Không thể chạy nữa, la trinh thầm nhủ trong lòng. Đối mặt với kẻ tàn bạo thì phải tàn bạo hơn, nếu cứ trốn tránh thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Bỏ cuộc đi. Nếu người bước vào tiên thiên cảnh, có thể sử dụng chân nguyên mà giờ ta lại bị thương nặng thì thật sự có khả năng bại dưới tay người. Tuy năng lực của người vượt qua những người cung cấp thậm chí so với cao thủ tiên thiên cũng mạnh hơn nhiều nhưng ngươi không phải đối thủ của ta dứt lời luồng chân nguyên màu xanh phía sau ngũ nhạc tán nhân đột nhiên bùng cháy cả người gã nhất thời hóa thành một tia sáng vọt tới chỗ la trinh lần nữa quyết không lui bước la trinh đứng vững như núi thái sơn hai mắt tràn ngập sự kiên định nếu đã lựa chọn nhiều mạng như vậy phải dùng toàn bộ đòn sát thủ của mình hơn một trăm miếng vẩy rồng bừng sáng trong nháy mắt cùng lúc đó phi đao trong tay la trinh dồn dập tấn công ngũ nhạc tán nhân ngay sau đó la trinh điều khiển hắc ưng bay về phía gã phèo ngũ nhạc tán nhân tránh được phi đao của la trinh bằng một góc độ cực kỳ quỷ dị sau đó chém linh lung ngọc kiếm về phía cổ la trinh chỉ cần ngọc kiếm cắt chúng thì có thể chém đầu thằng nhóc này xuống gã không tin sương cốt thằng nhóc này thật sự cưng tới nỗi cường giả chiếu thần cảnh như gã cũng không chém được phập két két trước thế tấn công của lung linh ngọc kiếm la trinh không né tránh nhưng hắn bỗng nhiên giơ tay ra kè tới ngọc kiếm của ngũ nhạc tán nhân cánh tay la trinh vụt ra một tia máu linh lung ngọc kiếm dù đâm toạc ra thịt nhưng lại không thể chạm tới xương cốt hắn la trinh đã kích hoạt sức mạnh của hơn trăm miếng vẩy rồng giờ phút này hắn giống như người khổng lồ có sức lực phi phàm kẹp chặt lấy ngọc kiếm của ngũ nhạc tán nhân hả ngũ nhạc tán nhân mạnh mẽ vung tay nhưng không thể rút được linh lung ngọc kiếm ra gã thật sự không ngờ thằng nhóc này không chỉ có thân thể cực kỳ cứng rắn mà sức mạnh cũng lớn tới không thể tin nổi đó không thể là sức mạnh mà một con kiến nửa bước tiên thiên có thể có ngũ nhạc tán nhân âm thầm tụ lực Lần thứ hai dùng sức mạnh của cường giả chiếu thần cảnh để rút lung linh ngọc kiếm về. Môi kiếm cứa vào cánh tay và xương dần la trinh tạo thành vô số vết thương tué máu. Nhưng la trinh vẫn nhất định không chịu buông tay, đôi mắt sáng ngời như sao toát ra sự kiên quyết không gì sánh nổi. Không phải sống thì là chết, tất cả những gì la trinh ta có đều là đạt được từ trong những trận chiến sinh tử, lần này cũng không phải là ngoại lệ. vũ nhạc tán nhân liên tục dùng sức nhưng không thể rút được linh lung ngọc kiếm đăng ghim chặt trong người la trinh. Cương mặt gã trở nên tái mét Cùng lúc đó, hắc ưng khổng lồ lao thẳng xuống dưới như tên bắn, ngũ nhạc tán nhân cũng phải trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu mới có địa vị như hôm nay. Tuy phải đối đầu với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên nhưng gã không lơ là cảnh giác chút nào, từng đòn tấn công đều là liều mạng tung đòn sát thủ. Hiện tại gã phát hiện không thể rút được lông linh ngọc kiếm liền quyết đoán bỏ qua, lập tức buông tay khỏi chui kiếm rồi lùi về sau vài bước. Ánh mắt là trình toát ra vẻ tươi cười, muốn đi sao, chậm rồi. Sau đó... Trong đầu của hắn nháy mắt bắn ra một cái hồn châm màu vàng đất, hung hăng đâm về phía Ngũ Nhạc Tán Nhân, Ngũ Nhạc Tán Nhân không hổ là cường giả chiếu thần cảnh, không chỉ tập trung tu luyện thân thể mà đồng thời còn tu luyện bí thuật luyện hồn. Kinh thần thứ của La Trình tuy xuất hiện đột ngột khiến người khác khó lòng phòng bị, nhưng lại không ảnh hưởng gì lớn tới Ngũ Nhạc Tán Nhân, Ngũ Nhạc Tán Nhân cũng không giống các võ giả khác, sau khi bị kinh thần thứ đâm chúng thì lăn lộn trên đất, kinh thần thứ chẳng qua chỉ khiến Ngũ Nhạc Tán Nhân thoáng thất thần. Nhưng chỉ một chút thất thần ngắn ngủi này đã đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc chiến. Trong khoảnh khắc đó, hắc ưng khổng lồ trên bầu trời lập tức lao vụt xuống. Ảnh hưởng của kinh thần thứ biến mất, ngũ nhạc tán nhân hoàn hồn, gã liền vội vàng lùi về sau né tránh. Thế nhưng đã chậm, hắc ưng khổng lồ kia chỉ cách gã vẻn vẹn có một trượng. Khoảng cách này đối với hắc ưng đã hấp thu sức mạnh của tinh thạch phượng tường mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt. Vì thế, ngũ nhạc tán nhân không thể tránh được chiêu kia. Gã đột nhiên ngẩng đầu hét vang một tiếng kết giới Thùy Ngọc. Ngũ Nhạc Tán Nhân không quá am hiểu về kết giới, nhưng trong công pháp của gã có một chiêu là ngưng tụ ra kết giới để giữ mạng. Từ khi tiến vào chứa thần cảnh, Ngũ Nhạc Tán Nhân không nhớ được đã bao lâu gã chưa dùng tới chiêu này. Không nghĩ tới khi giao chiến với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên, gã lại phải dùng nó để bảo toàn tính mạng. Một kết giới xanh biếc tượng như quả trứng cả lập tức bao bọc Ngũ Nhạc qua trung ga lap Nhân. Rầm rầm. Sau khi Ngũ Nhạc Tán Nhân thiết lập xong kết giới, Hắc Ưng cũng đồng thời lao tới. Chân khí thiên ma vô tận ập xuống kết giới Thúy Ngọc, nhưng kết giới xanh biếc này vẫn cực kỳ ổn định, quả nhiên chiêu giữ mạng không phải nói chơi. Thấy kết giới Thúy Ngọc có thể chặn chân khí tím đen cuồn cuộn bên ngoài, Vũ Nhạc Tán Nhân khẽ nở nụ cười đắc ý. Tuy do bản thân sơ suất, thiếu chút nữa dẫn đến thất bại trong gang tấc, nhưng rốt cuộc vẫn là hữu kinh vô hiểm, chỉ cần chống đỡ được đòn tấn công của thằng nhóc này, sau đó gã có thể lấy mạng nó. Nhìn qua kết giới Thúy Ngọc nửa trong suốt, trong mắt Vũ Nhạc Tán Nhân tràn đầy sát ý cá nhất định phải tận tình tra tấn thằng nhóc này một chút, tuyệt đối không thể để nó chết một cách thoải mái được. Kết giới thúy ngọc này có sức mạnh tương đương với kết giới trong suốt của Vân Lạc. Nếu đã như vậy, La Trình rút Linh Lung Ngọc kiếm cắm bên sườn ra, tùy ý vung tay ném về phía cây cột lớn trong lương đình. Hắn cố né nỗi đau nhức trên người, bắt đầu kích hoạt năng lượng của tinh thạch huyết phỉ trong tay trái rồi tung một quyền đánh vào kết giới thúy ngọc. Khà khà, vô dụng thôi. Kết giới này dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng không dễ gì phá vỡ huống hồ một thằng nhóc nửa bước tiên thiên như ngươi ngũ nhạc tán nhân đứng trong kết giới thúy ngọc cười lạnh nhưng rất nhanh nụ cười ấy lập tức cứng nở chỉ thấy một quyền này của la trinh để lại một vết dạng nứt màu đỏ tựa như mạng nhện trên kết giới xanh biếc ngay sau đó la trinh tiếp tục dồn sức đánh tiếp một quyền vào chính vết nứt đó lách cách lách cách dần dần vết nứt trên kết giới thúy ngọc chậm rãi lan ra năng lượng màu đỏ cũng đồng thời giao rộng trong những khe hở đó ngũ nhạc tán nhân muốn dùng chân nguyên ván lại những vết nứt kia nhưng gã phát hiện chính vì dòng năng lượng đỏ rực đó mà gã không cách nào tu bổ kết giới được không không tại sao có thể như vậy ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngũ nhạc tán nhân kêu gào thảm thiết nhìn lùng chân khí tím đen cuồn cuộn trào dân trên đầu hắn biết rõ một khi kết giới dang tren ngọc bị phá vỡ vận mệnh của gã sẽ ra sao ta không muốn chết van cầu ngươi tha mạng cho ta ngũ nhạc tán nhân ta nói được thì làm được tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi nữa ngũ nhạc tán nhân liên tục cầu xin Là trình đứng bên ngoài kết giới Thúy Ngọc lạnh lùng nói, vừa rồi hình như người không nói như vậy, đó là do ta có mắt như mù, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Mũ nhạc tán nhân đau khổ cầu xin, ta thật sự không muốn chết, ta không thể chết được. Là trình nhếch môi, đáng tiếc người quên cái này. Rất lời, là trình chỉ vào lùng chân nguyên vốn trói bụng người hắn và mũ nhạc tán nhân, trong tuyệt mệnh loạn đấu, chỉ một người có thể sống sót. Vết nứt trên kết giới Thúy Ngọc ngày càng nhiều, toàn bộ kết giới xanh biếc đều bị tấm mạng đỏ bao trùm. Ngày càng bất ổn, rắc rắc, rốt cuộc kết giới kia đã không chống đỡ được, áp lực lớn như vậy, ầm ầm vỡ nát. Trong khoảnh khắc kết giới vỡ vụn, Ngũ Nhạc Tán Nhân lập tức lao thẳng tới chỗ Hắc Ưng khổng lồ do chân khí thiên ma biến thành. Nhưng gã mới lao được nửa đường thì một âm thanh trầm độc vang lên, Ngũ Nhạc Tán Nhân lúc này đã trợn mắt dung sờ, đỉnh đầu gã xuất hiện một cái lỗ thủng khiến máu tuôn rối xả. Để phòng ngừa Ngũ Nhạc Tán Nhân liều mạng phản kích, La Trình đã để phi đao nát mai phục ở phía trên. Thế tấn công của ngũ nhạc tán nhân tương đương với việc hướng đầu mình về phía phi đao, như vậy, đòn tấn công đó chẳng khác nào gã tự lấy mạng mình, ngũ nhạc tán nhân chết, tuyệt mỆ loạn đấu chấm dứt, dòng chân nguyên nối liền kia dần dần tan biến, là chính lúc chet tuyet menh mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 143, khảo nghiệm của tiên phủ, với bản lĩnh thực sự của La Trinh để đối phó với một vị cường giả chiếu thân cảnh thì còn khá miễn cưỡng, nếu không phải ngũ nhạc tán nhân bị thương nặng từ trước thì căn bản hắn không có chút hy vọng nào dù là dưới tình cảnh thế này, La Trinh cũng gần như thắng thảm. Lúc này, trong trận đồ bắt quái truyền đến âm thanh rầm rập, thì ra những pho tượng kia đang chậm rãi chuyển động trở lại vị trí ban đầu. La Trinh ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi một lát, lúc này mới đứng lên, nhìn những thi thể của cường giả chiếu thần cảnh nằm la liệt xung quanh, La Trinh khẽ thở dài. nếu không phải bọn họ không tin hắn thì kết cục đã không thê thảm thế này. La Trinh nhặt từng món vũ khí của nhóm cường giả chiếu thần cảnh lên, giá trị những món vũ khí này cũng không nhỏ trong đó có không ít linh khí hạ phẩm một ít linh khí trung phẩm thậm chí còn có một linh khí thượng phẩm nếu những người này đã chết thì đương nhiên linh khí này cũng thuộc về hắn sau khi thu thập hết vũ khí pháp bảo của đám người kia la trình mới bước tới chỗ pho tượng dựa theo phương pháp xa đạo từ ghi lại la trình bắt đầu đẩy mạnh những pho tượng đó thứ nhất là càn tam là trình đẩy ba pho tượng lên chữ càn thứ hai là khôn lục là trình lại đẩy sáu pho tượng lên chữ khôn thứ ba là thứ tư cuối cùng đến khi La Trinh đã đẩy tất cả pho tượng tới vị trí thích hợp thì trận đồ bát quái khắc trên mặt đất bắt đầu chậm rãi chuyển động, lần lượt từ vòng ngoài đến vòng trong. Trận đồ bát quái di chuyển một hồi thì phát ra tiếng lạch cạch không ngừng khi cơ quan được kích hoạt. Sau đó, nó bắt đầu phát ra từng tia sáng trắng. Xong rồi, La Trinh vui vẻ kêu lên, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong phá giải được trận đồ bát quái này, rốt cuộc sẽ xuất hiện biến hóa thế nào. Khi vầng sáng dần biến mất, bên trong trận đồ bát quái đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn kỹ lại thì người này kỳ thật chỉ là một con dối. Có điều La Trinh cho rằng con rối này là đồ vật bình thường duy nhất bên trong tiên phủ, bởi vì nó chỉ cao sấp xỉ La Trinh. Con dối vừa xuất hiện liền thì Thao nói, 3.000 năm, 3.000 năm rồi, rốt cuộc cũng có người xuất hiện. Tuy con dối này không hề biểu hiện sự công kích, nhưng La Trinh vẫn cảnh giác cao độ, vội kéo giãn khoảng cách với nó. Không ngờ con dối này có thể nói chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ kích động của nó thì giống như nó có thể biểu đạt tình cảm của mình. Người là ai? La Trinh thận trọng hỏi. Ta. người gọi ta a phúc là được ta là tôi tớ của tiên phủ con dối tự giới thiệu a phúc người rốt cuộc là con dối hay người lạc trinh không phải chưa từng nhìn thấy con rối? nhưng dù thợ thủ công tốt nhất ở đông vực cũng chỉ có thể làm ra con dối biết đi nhưng con dối có thể nói chuyện và biểu đạt cảm xúc như con người thì quả thật chưa từng nghe nói vậy nên lạc trinh hơi nghi ngờ a phúc này là do người nào đó cải trang ta đương nhiên là con dối nếu ta là người thì tốt quá có thể yên tâm giả đi yên tâm chết đi còn bất tử bất diệt giống như bây giờ mới là sự tra tấn lớn nhất tâm trạng a phúc tựa hồ có chút suy sụp nghe a phúc nói như vậy la trinh cũng có chút mơ hồ cảnh giới mà võ già theo đuổi chính là bất tử bất diệt ngươi ở trong tiên phủ sao lại muốn chết đi a phúc khẽ cười nếu ngươi bị cầm tù ở một nơi ngày ngày không có ai làm bạn vĩnh viễn đều chỉ có một mình cô đơn mấy nghìn năm ngươi có muốn chết không la trinh trầm mặc một lát cảm thấy a phúc nói có lý những năm tháng cô độc đằng đẵng như thế thì thà chết còn hơn Nhưng ngươi chỉ là con rối mà thôi, sao lại cảm thấy cô đơn? A Phúc lắc đầu. Mặc dù thân thể ta là con dối, nhưng trên thực tế là do chủ nhân tiên phủ luyện chế từ linh hồn con người, cho nên thẳng thắn mà nói thì ta cũng có thể được gọi là một con người. Lấy linh hồn để luyện chế con rối, Bí thuật thần bí bậc này, La Trinh chưa từng nghe thấy, thật sự là tài nghệ cao siêu. thấy dáng vẻ khiếp sợ của La Trinh, A Phúc tiếp tục nói, nhưng may sao, cuối cùng ta cũng chờ được. Ba nghìn năm, ta rốt cuộc cũng chờ được người thứ tư tới. Người thứ tư, La Trinh tò mò hỏi, trước đây từng có người xông vào tiên phủ? A Phúc gật đầu, người xông vào tiên phủ đương nhiên là có. Có điều bọn họ đều thất bại, tất cả đều đã chết, ta hy vọng ngươi có thể thành công, ta thật sự không muốn trở thêm nữa, đều thất bại. Chết, nghĩa là sao? Chân mày La Trinh cau lại, muốn trở thành chủ nhân của tiên phủ thì phải vượt qua khảo nghiệm. Trong khảo nghiệm tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nếu thất bại thì sẽ chết, A Phúc chậm rãi nói. Thất bại thì sẽ chết, ta có thể không tham gia được không? La Trinh nhìn chầm chầm A Phúc, A Phúc khẽ mỉm cười. Dựa theo quy định thì có thể, tiên nhân cường đại sẽ không bức bách người khác trở thành chủ nhân tiên phủ của hắn. Chỉ có người có duyên thật sự mới có tư cách. Thế nhưng, ta không muốn chờ đợi nữa. Ta phải tranh thủ từng cơ hội. Vậy nên, người không muốn tham gia khảo nghiệm cũng nhất định phải tham gia, nếu không ta sẽ không thả ngươi ra. Này, La Trinh chợt cảm thấy có chút chán nản. Đây là muốn ép mua ép bán, hắn không muốn tham gia khảo nghiệm cũng không được. A Phúc nhìn thấu tâm tư của La Trinh vội vàng nói người yên tâm vì để ngươi vượt qua khảo nghiệm ta sẽ liều mạng giúp ngươi ta chờ mấy nghìn năm mới chờ được ngươi tuy khảo nghiệm rất nguy hiểm nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi hết mình la trinh thở dài vậy được rồi vượt qua khảo nghiệm bằng cách nào khảo nghiệm diễn ra ở đâu a phúc khoát tay nói ngươi đi theo ta sau đó a phúc xoay người đi về phía sau giờ phút này những kết giới màu hồng bao quanh đỉnh mới dần biến mất la trinh nhìn a phúc chậm chạp đi phía trước nghĩ thầm hay là nhân lúc này chạy trốn Dựa vào ưu thế tốc độ men theo con đường nhỏ bằng ngọc thạch này là có thể trở về. Những cao thủ tiên thiên bên ngoài hoàn toàn không có uy hiếp quá lớn với mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, La Trình vẫn quyết định bỏ ý tưởng này, vất vả lắm mới đến được đây, thậm chí sống sót sau tuyệt mệnh loạn đấu, hắn không thể về tay không được, như vậy mới càng đáng buồn. A Phúc và La Trình bước lên một con đường nhỏ bằng ngọc thạch khác, cuối đường dẫn tới một khoảng sân khác trong tiền phủ. Khi A Phúc và La Trình bước lên con đường này, đàn cá chép cấm rối rít bơi đến nơi đây rồi đột ngột có một con cá chép gấm nhảy tới chỗ hai người cẩn thận là trình nhắc nhở trước đây hắn từng được chứng kiến uy lực của cá chép gấm xe xác một cường giả chiếu thần cảnh chỉ trong chốc lát a phúc ngẩng đầu nhìn con cá chép gấm đang nhào tới sau đó đột một ruỗi tay những ngón tay như cành củi khô của nó lập tức vươn dài tới bảy tám trượng con cá chép gấm bị năm ngón tay của a phúc đâm xuyên qua dù quậy đuôi thế nào cũng không tránh thoát bàn tay của nó chỉ thấy a phúc bóp nhẹ một cái Con cá chép gấm to lớn lập tức bị cắt thành mấy khúc. Á Phúc tùy tiện vung tay, mấy khúc cá kia lập tức rơi xuống nước. Đàn cá chép gấm này nuôi lâu lắm rồi, trở nên không nghe lời nữa. Ta nhớ rõ mấy nghìn năm trước, mấy con cá này không dám làm càn trước mặt chủ nhân. Á Phúc vừa nói vừa con ngón tay lại như cũ. Thấy cảnh tượng như vậy, Lạt Trinh cũng âm thầm kinh hãi. May mà vừa rồi hắn không chạy trốn. Á Phúc này mặc dù chỉ là một con dối nhưng vua noi vua co ngon tay cực nhu vay la trinh cung am mạnh. Đừng nói mot con roi nhung lai cuc hắn. Dù là những cường giả chiếu thần cảnh tự mình ra tay cũng không tránh khỏi kết cục chết ngay tức khác, con cá chép gấm bị cắt thành mấy khúc vừa rơi xuống nước liền bị đam cá trong ao nhào đến sâu xé. Lập tức, nước trong ao không ngừng dập phúc hạ độc thủ liền lặn sâu dưới đáy nước không cợn lên từng đợt sóng cuộn trào như sóng thần trên biển. Đan cá chép gấm ở đây không ngốc, thấy đồng bọn của mình bị A Phúc hạ độc thủ liền lặn sâu dưới đáy nước, không còn nào dám nhảy lên tấn công A Phúc và La Trinh nữa. Bởi vì A Phúc đi chậm nên mất khá nhiều thời gian mới đi hết con đường Ngọc Thạch này cuối cùng băng qua cổng bước vào trong biệt viện vừa vào la trinh liền trông thấy ba con rối được đặt dọc theo biệt viện tuy nhiên chúng không có vẻ tinh xảo chân thật như a phúc thấy ánh mắt la trinh dừng trên người ba con rối kia a phúc lên tiếng ngươi có thể lựa chọn trước một chút mấy con rối này vốn chuẩn bị cho ngươi nghĩa là sao la trinh hỏi nếu ngươi không vượt qua được khảo nghiệm ta sẽ cứu ngươi đồng thời rút linh hồn ngươi đặt vào trong con rối này làn bạn với ta vượt qua năm tháng a phúc nhìn ba con rối phía trước Linh hồn của những kẻ thất bại trước đó từng sống trong mấy con rối này, đáng tiếc. Tay nghề của ta không bằng chủ nhân tiên phủ, dưỡng hồn mộc trong con dối chỉ có thể nuôi dưỡng linh hồn được một nghìn năm mà thôi, không thể đạt được sự bất tử bất diệt thật sự. Thì ra vì để tìm một người bạn cho mình mà A Phúc đã tự làm ra phải con dối. Linh hồn những người bước vào tiên phủ mà không thể vượt qua khảo nghiệm đã bị nhốt bên những con rối này, có điều tay nghề của A Phúc không thể sánh bằng tiên nhân thật sự. Nên tuy chúng không bị hỏng nhưng linh hồn trong đó cũng chậm rãi cạn kiệt tan biến sau nghìn năm luyện chế. Nghĩ đến chuyện nếu mình thất bại thì cũng sẽ bị A Phúc rút linh hồn đặt vào trong con dối như vậy. Trải qua hơn một nghìn năm cô độc, La Trinh nhịn không được mà nuốt nước, nước miếng. Cuộc sống như vậy, ngẫm lại quả thật có chút đáng sợ. mươi 144, lực trăm người. Thế nhưng giờ phút này, điều La Trinh quan tâm nhất là nội dung của khảo nghiệm. A Phúc, chính người đã nói đây là khảo nghiệm của tiên nhân, vậy thì nửa bước tiên thiên như ta sao có thể vượt qua được. La Trinh cao mày hỏi, với thủ đoạn của vị tiên nhân trong truyền thuyết kia, nếu quả thật đã thiết lập nan để gì đó thì đừng nói là một kẻ yếu như La Trinh, ngay cả những đại năng, người có thực lực cao cường nhất ở đông vực sợ rằng cũng không có cơ hội vượt qua. À Phúc cười rộ, chỉ vào cảnh vật trong sân nói, ngươi nhìn xem, có phải cái gì trong sân này cũng lớn hơn ngươi cả trăm lần, đúng không? La Trinh khẽ gật đầu, sân viện này vốn thiết kế cho tiên nhân sử dụng, một bức tường cao mấy trăm trượng. La Trình đứng ở nơi đây tựa như con kiến bé nhỏ bò trên mặt đất mà thôi. Ta đến gặp ngươi với hình dáng này, ngươi không thấy lạ sao?" A Phúc cười hỏi. Trước khi bước vào tiên phủ, hắn biết tất cả đồ vật trong đó đều cực kỳ khổng lồ, thế nhưng chỉ có con rối A Phúc này là cao ngang đầu hắn. Điều này quả thật kỳ quái vô cùng, nếu tiên nhân chọn người nối nghiệp, tất nhiên sẽ suy xét kỹ càng, nếu ngài dựa vào thực lực của mình mà thiết lập khảo nghiệm, sợ rằng không ai có đủ năng lực kế thừa tiên phủ này." A Phúc nói tiếp những khảo nghiệm này chỉ đạt tới khả năng cực hạn của ngươi nếu ngươi càng mạnh thì khảo nghiệm càng khó nếu ngươi có thể vượt qua cực hạn của bản thân thì tự nhiên có thể vượt qua khảo nghiệm thì ra là thế là trình nghe xong liền khẽ thở phào tiên nhân này quả thật thân thông quảng đại độ khó của cuộc thử luyện này là tùy thuộc vào năng lực của người nối nghiệp hắn chợt nghĩ có lẽ cơ quan tuyệt mệnh loạn đấu cũng vì thế mà được sắp đặt nên thông qua tuyệt mệnh loạn đấu tiên nhân có thể loại bỏ toàn bộ những người khác chỉ có một người sống sót duy nhất mới được phép bước vào khảo nghiệm đi theo a phúc không bao lâu họ liền tiến vào một ngôi lầu thật lớn trước lầu cũng có một ngưỡng cửa cao mấy trượng a phúc khẽ nhón chân sau lập tức nhảy qua ngưỡng cửa la trình đứng trước ngưỡng cửa hai chân đồng thời đạp xuống tung người thật cao nhảy vào trong sau đó hắn thấy một phù văn nhỏ khác dưới nền đất bên chân a phúc người lại đây bước lên phù văn này thì khảo nghiệm sẽ mở ra a phúc nói từ khi tiến vào tiên phủ tới nay la trình phát hiện nơi này đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm từ lời của a phúc mà suy đoán khảo nghiệm này hẳn sẽ hung hiểm vô cùng, chỉ cần vượt qua khảo nghiệm thì có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ, nếu kế thừa được tiên phủ này thì quả là chuyện tốt với La Trinh, thực lực hiện tại của La Trinh quả thật có thể lấn át những võ giả cùng cấp bậc, thậm chí cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu phải đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh, giống như hôm nay, dù Vũ Nhạc Tán Nhân đã bị thương nặng, La Trinh có thắng cũng là thắng thảm. Phương Yến Diêu chính là đệ tử thân truyền mạnh hơn Vũ Nhạc Tán Nhân rất nhiều, mình có thể là đối thủ của hắn ta sao? Hương Chi Muốn cứu muội muội thì trở ngại đâu chỉ có mình Vượng Yến Diêu, thậm chí có thể mình sẽ phải đối đầu với những cường giả trong thanh vân tông. Trong thanh vân tông, hắn vẫn còn quá yếu. Đi đến đây, La Trinh không còn mẩy may trần chứ gì nữa, một bước dẫm lên phù văn kia. Khi hai chân La Trinh vừa chạm lên phù văn, hắn lập tức cảm thấy trời đất như dung chuyển, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi không ngừng. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã bước vào một thế giới khác. Trong thế giới này, từng tia sấm chớp xe rạch bầu trời. Từng ngôi sao băng rơi ảo ạt phía xa như cơn mưa lửa, mặt đất cũng rung lên từng cơn chấn động. Khảo nghiệm thứ nhất chính là kiểm tra sức mạnh của người. Bên tai là trinh vang lên tiếng nói của Á Phúc. Hắn biết cảnh vật trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng những thứ này lại mang đến cảm giác vô cùng chân thật. Dù là mưa gió, sấm chớp hay rừng núi cỏ cây, so với ảo cảnh trên núi huyết sắc ở Thanh Vân Tông thì chân thật hơn không biết bao nhiêu lần. Khảo nghiệm thứ nhất chính là kiểm tra sức mạnh. Thế nhưng sức mạnh này không biết phải so đầu thế nào. La Trinh đi tiếp một đoạn, thấy phía trước xuất hiện một sợi dây thừng, cùng với đó là những người đàn ông cường trắng lực lưỡng, để có thân trên làm nổi bật cơ bắp cuộn cuộn vô cùng khi thế. La Trinh đếm, đầu bên kia của dây thừng có tới cả trăm người như vậy. Hừ, người đàn ông đứng đầu thấy La Trinh bước tới liền ném một đầu dây thừng về phía hắn. La Trinh bắt lấy, nhất thời cảm thấy cả người nhẹ bẫng, mắt cũng hoa lên, cảnh vật xung quanh tức thì biến đổi. Giờ phút này, La Trinh đang cầm sợi dây thừng đứng trên một vách núi cao chót vót. Còn mấy trăm người đàn ông cường trắng kia thì cầm đầu đây còn lại, đứng ở vách núi đối diện. Giữa hai vách núi là vực sâu muôn trượng và vách đá sửng sững nhấp nhô. Từng đàn chim ác bám đầy trên vách đã hung tợn nhìn chầm chầm La Trinh ở trên chóp núi. Dường như chỉ cần hắn ngã xuống thì sẽ bị chúng xé xác ngay lập tức. Hơn nữa, dưới khe núi sâu hun hút là dòng rung nham bốc lửa cuộn cuộn chảy xuôi. Xem ra chỉ cần ngã xuống, chắc chắn sẽ tan xương. La Trinh thì thảo nói. Hừ đám người ở khe núi đối diện đồng loạt kéo sợi dây thừng thành một vòng tròn buộc lên vai sau đó ý bảo la trinh cũng trói chặt bản thân như vậy cái gọi kiểm tra sức mạnh chính là kéo co phải dùng sức lực của mình chiến thắng trăm người sau khi hiểu được ý tứ của những người kia la trinh liền nhẹ nhàng nhấc sợi dây buộc chặt lên vai sau đó hắn dùng sức kéo sợi dây thừng rồi gật đầu với đối phương cuộc khảo nghiệm sức mạnh chính thức bắt đầu hay dô những gã đàn ông trước mặt đột ngột giống lên một tiếng sau đó dùng toàn bộ sức mạnh kéo sợi dây thừng về phía mình Tuy là Trình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối mặt với hợp lực kinh khủng từ hàng trăm người đồng loạt tung ra, thân thể hắn lập tức trao đảo, bị lôi sành sạch về phía vực sâu bên vách núi. Sau bảy, tám lần trượt liên tiếp, La Trình mới dồn hết sức lực toàn thân, hai chân ghim chặt trên nền đất, tựa như một con trâu cứng rắn ổn định lại cơ thể, sừng sững bất động. Khảo nghiệm sức mạnh này quả nhiên không phải dễ chơi. La Trình cật lực ngả người về phía sau, hai chân đạp mạnh xuống đất, kéo căng sợi dây thừng thành một đường thẳng tắp thế nhưng trước sức mạnh khủng khiếp trăm người dồn lại ở một đầu dây thường, dù La Trinh có gắng gượng đến đâu thì thân thể vẫn không cách nào trụ vững. giờ phút này La Trinh không sử dụng năng lượng từ vẩy rồng mà đơn thuần dựa vào sức lực của bản thân để chống chọi với những người kia. hắn nghiến răng, từng cơ bắp trên người đều căng cứng, gân xanh dường như sắp nổ tung. mặc dù đã gắng gượng đến cực hạn nhưng thân thể hắn vẫn từ từ bị kéo về phía về vách núi mà không cách nào ngăn được. đây chính là sức lực tối đa của bản thân hắn. phia vi vach nui thấy mình chỉ còn cách được thầm hai bà bước chân nếu lúc này mà không sử dụng năng lượng của vẩy rồng thì chỉ sợ hắn sẽ rơi thẳng xuống đó mất. lên cho ta, La Trinh cắn răng một cái, từng chiếc vẩy rồng trong đầu hắn lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, một nguồn sức mạnh mãnh liệt trào ra, len lỏi qua từng cơ bắp trên người La Trinh. trong chớp mắt sức lực của La Trinh tăng vọt, sợi dây thừng bị La Trinh kéo căng phát ra tiếng xoen xoẹt vang rội. dưới sức mạnh cuồn cuộn đó, thân thể của một trăm người bên kia tức khắc bị kéo về phía vực sâu. Mắt thấy những người đó sắp rơi xuống đáy vực, đúng lúc này, họ liền gầm lên một tiếng vang rền. Hay dô, sợi dây thường vốn không ngừng bị kéo về phía La Trinh đột ngột khựng lại sau tiếng hô của rền trời đó. La Trinh và nhóm người kia lại rơi vào thế rằng có quyết liệt. Tại sao có thể như vậy? La Trinh kinh ngạc giữ người. Trong cơ thể hắn đã thắp sáng hơn trăm miếng vẩy rồng, từng miếng đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố, ít nhất sẽ không thua kém sức lực của một người đàn ông bên kia. Trước đó... La Trinh chỉ đơn thuần sử dụng sức lực của bản thân cũng có thể miễn cưỡng chống chọi được lực kéo của cả trăm người, lúc này hắn đang mượn năng lượng từ vảy rồng thì phải chiếm ưu thế tuyệt đối mới đúng, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhóm người phía đối diện đã có thể ổn định lại sợi dây thừng. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sức mạnh của những người kia đó không phải cố định, sức mạnh của La Trinh tăng lên thì sức mạnh của họ cũng tăng lên, sợi dây thừng to như miệng bát siết chặt vai La Trinh, cởi hắn điên cuồng giật về phía sau, rằng co với nhóm người bên kia, hai bên đều một bước cũng không nhượng. Nếu La Trinh lùi về sau được mấy bước thì ngay sau đó lại bị họ kéo về trước từng ấy bước. Trận kéo con này tựa như một cuộc chiến rằng có bế tắc, tiến tiến lùi lùi không ngừng nghỉ. La Trinh khẽ nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Những người này đều không phải con người thực sự mà là ảo ảnh do vị chủ nhân tiên phủ dùng phép thuật cao cường biến hóa ra. Họ không phải con người, sức mạnh của họ là vô cùng vô tận. Mà không những sức lực của La Trinh có giới hạn, ngay cả năng lượng của vầy rồng nếu sử dụng quá độ cũng sẽ dần suy yếu cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới có thể phục hồi nếu vẫn tiếp tục rằng có thế này sức lực của hắn sớm muộn gì cũng cạn kiệt hắn sẽ bị kéo xuống vực sâu muôn trượng này thôi nhất định phải nhanh chóng phân định thắng thua la trinh thầm nhủ trong lòng thế nhưng nói thì dễ mà làm mới khó khảo nghiệm sức mạnh này quả thật vô cùng khó khăn thằng nhóc kia kéo co với trăm người không chỉ yêu cầu về sức mạnh mà còn phải có kỹ xảo nếu người chú ý đến từng chi tiết nhỏ thì sẽ hiểu lúc này giọng a phúc lại vang lên chi tiết la trinh ngẩn ra Đúng vậy, ta không thể trực tiếp nhắc nhở ngươi. Nếu cung cấp quá nhiều thông tin thì ta sẽ bị gạt bỏ, thế nên ta chỉ có thể nói được như vậy, còn lại phải dựa vào ngươi tự mình ngẫm nghĩ. A Phúc thả nhiên nói. Chi tiết mà A Phúc nói đến là gì? Là trình đau khổ suy tư. Nhìn thoáng qua thì cuộc khảo nghiệm này là một bài toán không có lời than nhien Sức mạnh của trăm người trước mặt hoàn toàn băng với hắn. Vì thế, nếu sức mạnh của hắn tăng gấp 10 lần thì sức mạnh của họ cũng tăng gấp 10 lần. Nếu sức mạnh của hắn tăng gấp trăm lần thì sức mạnh của họ cũng tăng gấp trăm lần, nói cách khác, bất kể là ai nắm đầu dây thường thì đều không thể thắng đối phương. Như vậy chìa khóa rốt cuộc là gì? Đối phương có một trăm người, khi hắn dùng sức thì đối phương cũng đồng thời dùng sức. Điểm khác biệt duy nhất là, khi bọn họ dùng sức đều sẽ hô lớn một tiếng theo nhịp. Vì sao phải hô lên như vậy? Tiếng hô này, chắc chắn không phải để tăng thêm sức mạnh. Tiền nhân sẽ không đặt ra những điều thừa thải khi tạo ra ảo cảnh này, chỉ có thể nói là do cố ý làm như vậy nghĩ đến tiếng hô kia là chỉ nhớ tới một một câu chuyện hắn từng đọc khi còn bé đó là câu chuyện cũ trên sông ngàn thương nơi đó có một đoạn sông rất cạn thuyền nhỏ còn có thể trèo qua nhưng thuyền lớn thì không cách nào qua được để thuyền lớn thuận lợi qua sông thì nhất định phải tìm người kéo thuyền những người này sẽ buộc dây thừng quanh lưng và dồn sức kéo thuyền nhích dần về phía trước thế nhưng sức lực của mấy chục người cùng kéo thuyền vốn không đều nhau nếu không thể hợp lực thì không cách nào kéo được con thuyền lún sâu trong bùn đất vì vậy để tập hợp sức mạnh thành một khối thống nhất Bọn họ sẽ dùng một khẩu hiệu có nhịp điệu nào đó. Chỉ cần dồn sức theo nhịp điệu của khẩu hiệu đó, bọn họ có thể có tập hợp được sức lực của tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, trong đầu La Trinh chợt lóe lên một tia sáng. mươi 145, cầu thang vô tận. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên là La Trinh chỉ có một mình, còn đối phương thì có trăm người. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ không thể hoàn toàn thống nhất được sức mạnh. Hàng trăm người đồng thời dồn sức vẫn có thể có sự sai lệch trước sau. Nhưng vào khoảnh khắc bọn họ cùng kéo dây đã hô lên một tiếng. Chính tiếng hồ này đã kết nối được sức mạnh của họ. Chìa khóa chính là nó. La Trinh bừng tỉnh, có cảm giác như mây mù tan biến. Nếu A Phúc đã nhắc nhở hắn thì đây chắc chắn là điểm mấu chốt để vượt qua khảo nghiệm. Sức mạnh, thống nhất. Hắn phải nghĩ được biện pháp phá rối sức mạnh thống nhất của đối phương. La Trinh quét mắt nhìn qua những người phía trước, trên gương mặt chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn bắt đầu rút bớt sức mạnh trong người. Khi ấy, sợi dây thừng thô to ngay lập tức liền kéo hắn tới bên mở vực đến khi khoảng cách chỉ còn hai ba bước chân la trinh lại đột nhiên dùng sức sức mạnh toàn thân hắn bùng nổ trong nháy mắt sợi dây thừng tức khắc bị la trinh kéo trở về hay dô thấy la trinh bất ngờ dùng sức nhóm người kia lập tức cầm lên một tiếng tất cả đồng loạt phương tay dồn lực kéo lại sợi dây thừng quả là như thế la trinh mỉm cười khi đối phương vừa gồng mình thì hắn lập tức thả lòng cánh tay sợi dây thừng vừa được nới lỏng thì la trinh lại đột nhiên kéo căng lần nữa hắn chỉ có một mình có dồn hết sức hay không là tùy ý la trinh Nhưng sức mạnh của trăm người đối diện, muốn thống nhất được thì phải thông qua một tiếng hô đồng thanh vang dội. Sau đó, La Trinh nhiều lần dồn sức, thả lỏng, lại dồn sức, lại thả lỏng, trăm người bên kia rốt cuộc trở nên rối loạn, hay dô, dô, hay. Mỗi người đều tuân theo nhịp điệu của riêng mình, sức mạnh căn bản không thể tập trung thành một khối. Ngay tại thời khắc bọn họ thật sự rối loạn, sức mạnh toàn thân La Trinh lại bùng nổ một lần nữa, mặc dù thoạt nhìn sức mạnh hai bên tương đương nhau. Nhưng trong nhóm người kia đã có người dồn hết sức, có người lại không. Giờ phút này sức mạnh của trăm người phía trước đã không thể sánh bằng La Trinh được nữa. Vì thế, dưới sự bùng nổ của hắn, đám người kia đều ngã trái ngã phải rơi thẳng xuống vực sâu. Giờ một người thì sức mạnh lại giảm xuống một phần. Một lần tấn công này của La Trinh đã hạ được hơn 30 người bên đối thủ. Sức lực của những người còn lại chỉ bằng 7 thành công lực của hắn mà thôi, căn bản không tạo thành uy hiếp lớn. Dần dần, số lượng người trên vách núi đối diện ngày càng giảm bớt la trinh ngày càng thoải mái ung dung đến khi tất cả đối thủ đều bị rơi xuống vực sâu giữa hai vách núi la trinh trở thành người chiến thắng trong trận tỉ thí kéo co này khi la trinh vân tay kéo hết toàn bộ sợi dây thừng về phía mình thì hắn cảm nhận được cảnh vật xung quanh lại một lần nữa biến đổi không ngừng hắn lập tức trở về bên trong đại điện trên mặt a phúc lộ vẻ tươi cười con rối này ngoài việc không có sinh mệnh và hơi thở như con người ra thì bất luận nhìn từ phương diện nào cũng đều giống hệt một con người thật sự không tồi chỉ nhắc nhở một chút mà ngươi đã vượt qua được khảo nghiệm Sự tin tưởng của ta đối với người lại tăng hơn một chút rồi, hơn một chút, La Trinh nhớ mày. A Phúc gật đầu, khảo nghiệm sức mạnh có độ khó không cao, nếu muốn được tiên nhân công nhận thì sức mạnh không phải yếu tố then chốt. Quan trọng nhất là khảo nghiệm với linh hồn và cấp độ tinh thần. Linh hồn và tinh thần, La Trinh nhìn chằm chằm A Phúc. Ở phương diện linh hồn, La Trinh quả thật biết rất ít. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì toàn bộ người ở đông vực đều không quá am hiểu cái này. So với những người khác, La Trinh thậm chí còn có uu the hon hắn không chỉ tu luyện một công pháp về linh hồn là kinh thần thứ thậm chí đã đạt tới cảnh giới vong ngã sau khi việc tu luyện kinh thần thứ đạt được chút thành tựu la trinh đã lợi dụng chiêu này để đối phó với rất nhiều cường giả như vậy dù là linh hồn của những cường giả kia thì cũng có lúc suy yếu vô cùng a phúc chỉ về phía phủ văn khắc trên mặt đất cạnh đó tầng thứ hai của khảo nghiệm chính là khảo nghiệm trên phương diện tinh thần ngươi hiện tại vượt qua tầng thứ nhất khảo nghiệm sức mạnh thì phải tham gia tầng thứ hai khảo nghiệm tinh thần nhắc nhở ngươi một câu Khảo nghiệm trên phương diện tinh thần vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, linh hồn của ngươi có thể tan biến, trở thành một cái cái xác không hồn ngu ngốc. La Trinh gật đầu mà không mẩy may do dự. Nếu đã vượt qua tầng thứ nhất của khảo nghiệm, như vậy tầng thứ hai này nhất định phải thử một lần. Thế nhưng trước đó, La Trinh phải xác nhận một chút khảo nghiệm này tổng cộng có mấy tầng. Nghe được câu hỏi của hắn, A Phúc liền vươn ra ba ngón tay, nói, tổng cộng có ba tầng. Có điều, nghiêm khắc mà nói, thật ra chỉ có hai tầng bởi vì nếu vượt qua hai tầng đầu thì ngươi sẽ có tư cách kế thừa tiên phủ nhưng tầng thứ ba của khảo nghiệm lại cực kỳ quan trọng bởi vì biểu hiện ở tầng thứ ba mới là yếu tố quyết định ngươi có đạt được phần thưởng hay không phần thưởng phần thưởng gì là trinh hơi sừng sốt a phúc tỏ vẻ thần bí mỉm cười việc này ta không thể nhiều lời nếu ngươi vượt qua tầng thứ hai của khảo nghiệm thì ta sẽ nói cho ngươi biết là trinh không còn nghi vấn gì nữa nhanh nhẹn dẫm lên phù văn thứ hai sau đó hắn bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng lần thứ hai bị ném vào trong một cái ảo cảnh khác hoàn toàn với ảo cảnh sấm vang chớt giật trước đó không gian trong ảo cảnh này vô cùng tĩnh lặng tăm tối với sương mù dày đặc sắc trời có chút âm u hắn nhận ra mình đang đứng trong một cánh rừng rậm rạp trước mặt là một cái cầu thang nặng trịch khảo nghiệm linh hồn yêu cầu ngươi phải trèo lên những bậc thang này ngươi chỉ cần trèo tới bậc thang cao nhất là vượt qua khảo nghiệm tiếng a phúc vang lên trèo cầu thang nghe qua có vẻ là một chuyện dễ dàng nhưng la trinh hiểu rõ Những bậc thang này tuyệt đối không đơn giản như vậy Nếu tầng thứ nhất là khảo nghiệm sức mạnh đã khó khăn như vậy Thì tầng thứ hai, khảo nghiệm tinh thần chắc chắn sẽ càng khó hơn Trước mắt là bậc thang dưới cùng La Trinh ngẩng đầu nhìn lên Cái cầu thang này tầng tầng lớp lớp không biết có mấy nghìn, mấy vạn bắc Bậc thang trên cũng quất trong màn sương mù sám trắng phía xa xăm Không thể nào thấy rõ La Trinh nhắc chân đặt lên bậc thang thứ nhất Hoàn toàn không cảm thấy chút khó chịu nào Giống như trèo cầu thang bình thường vậy. Nếu trong đó không có bất kỳ huyền cơ gì, vậy La Trinh cũng không nghĩ nhiều nữa, thong thả bước lên từng bậc. Với thân thể của La Trinh hiện tại, treo cầu thang không khác gì thong dong nhàn tàn đi bộ trên mặt đất. Mặc dù hắn áp chế tốc độ của mình, bước lên từng bước một, nhưng chẳng mấy chốc đã ở rất cao. 200 bậc, 300 bậc, 800 bậc, 900 bậc, 999 bậc. Đứng ở bậc thang 999, La Trinh nhìn xuống dưới, con đường phía sau lẩn khuất trong sương mù dày đặc giờ phút này xung quanh hắn chỉ có màn xương và bậc thang dưới chân, một cảm giác cô độc bất chợt nảy sinh trong lòng hắn. 1.000 bậc thang này đều rất bình thường, nếu ta đoán không sai, bước tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính. nghĩ đến đây, La Trinh dảo bước dẫm lên bậc thang thứ 1.000. đúng lúc đó, dưới chân hắn đột ngột truyền đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt, đau quá. La Trinh thầm hô một tiếng, cúi đầu phát hiện dưới chân mình không có bất cứ cái gì. sao lại như vậy? cơn đau đớn khủng khiếp kia thật sự đã xuất hiện. Vì sao lại không có cái gì, hơn nữa với cường độ thân thể của La Trinh hiện tại, những gì tầm thường căn bản không thể đâm rách ra thịt hắn. Nghĩ đến đây, La Trinh bắt đầu cảnh giác, sau đó, hắn bước lên thêm một bậc, à, La Trinh nhíu mày, nhịn không được kêu to một tiếng. Hắn cuối đầu quan sát cẩn thận, nơi đó có một chiếc gai nhọn màu xám cho đột một đâm lên từ bậc cầu thang đâm thẳng vào bàn chân hắn cảm giác đau đớn kia là do chiếc gai nhọn này mang đến, hồn châm, La Trinh đột nhiên biến sắc tuy rằng hồn châm trên bậc thăng này khác với hồn châm của la trinh nhưng về bản chất thì là cùng một kiểu những chiếc hồn châm này hoàn toàn không thể phòng ngự bằng thân thể chúng có thể trực tiếp làm tổn thương linh hồn cũng may linh hồn của la trinh đã được hắc hỏa tôi luyện qua nên cứng rán dẻo dai nếu là người khác e rằng chỉ một hồn châm này đâm chúng cũng sẽ đau đớn đến mức ngất đi cho dù như vậy mặt la trinh vẫn nhăn nhú ngẩng đầu nhìn những bậc thăng kéo dài tới tận chân trời nếu mỗi bước chân đều bị thứ này đâm chúng thì sẽ khó chịu bao nhiêu Một khi đã như vậy, chỉ có thể sử dụng cách này. La Trinh đột ngột tung người nhảy thoan thoát trên cầu thang. Một bước nhảy này của hắn lập tức vượt qua 23 bậc thang. Đây cũng coi như là một mánh khóe rồi. Mặc dù khi tiếp đất, hai chân không thể tránh khỏi việc bị hồn châm đâm chúng, nhưng so với việc bị đâm khi lên từng bậc thì vẫn hơn. Vì thế, La Trinh liên tục nhảy qua nhảy lại, mỗi bước đều vượt qua mấy chục bậc thang, cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ tận linh hồn khi bị gai nhọn đâm chúng, nhảy hơn 10 lần. Linh hồn hắn cũng bị gai nhọn đâm hơn 10 lần. Dù linh hồn La Trinh khác hẳn người bình thường thì giờ phút này, đau đớn cũng vây bùa tâm trí hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa. La Trinh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn những bậc thang còn lại, La Trinh hít một hơi thật sâu, lên dây có tinh thần lần nữa rồi mới tiếp tục trèo lên. Hắn nhanh chóng vượt qua mấy trăm bậc cầu thang, trước mắt là bậc thang thứ 2000. Đúng vào thời khắc chạm chân lên đó, khung cảnh xung quanh hắn lại đột nhiên biến đổi lúc này trên bậc thang đã không còn hồn châm mà là vô số những ngọn lửa đỏ rực những ngọn lửa này đều không phải là lửa thật ít nhất la trinh không cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy thường thấy thế nhưng khi la trinh bước qua nó hắn chợt cảm nhận được linh hồn của mình bị những ngọn lửa kia thiêu đốt hừng hực nếu chúng là lửa thật thì còn may chắn trải qua sự rèn luyện của liên hoa chân hỏa địa tâm hỏa và thiên yêu thánh hỏa bản thân la trinh đã có khả năng chống đỡ nhất định thậm chí có thể hấp thu những ngọn lửa thế nhưng đám lửa này rất kỳ lạ Chúng không tạo thành bất cứ tổn thương gì tới thân thể Nhưng sẽ thiêu đốt linh hồn con người mươi 146 Tâm ma Linh hồn bị thiêu đốt trên ngọn lửa Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được Cho dù là La Trinh thì giờ phút này cũng phải ôm đầu quay cuồng trên mặt đất Như đang phải chịu nỗi đau đớn kịch liệt Lúc này đừng nói leo cầu thang Đối với La Trinh thì ngay cả đứng thẳng cũng vô cùng khó khăn La Trinh lăn qua lăn lại trên bậc thang thứ 2000 Cuối cùng lăn xuống bậc thang thứ 1999 Tuy ngã xuống một bậc hắn vẫn phải nhận công kích của hồn châm nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều, đồng thời nhìn lên các bậc thang phía trên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế này, làm sao có thể đi qua? La Trinh tự nhận mình cũng là người có ý chí kiên định, cho dù gặp hiểm cảnh gian nan thế nào, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Đã có biết bao nhiêu khốn cảnh, hắn đều dựa vào nghị lực vượt qua người thường của mình để vượt qua. Nhưng lúc này, trong lòng La Trinh có chút giao dự. Ngọn lửa màu đỏ nhìn không có gì thu hút kia, thực sự rất khủng bố. Dường như dù ta muốn rút lui thì cũng không thể nữa rồi. Lạc trình biết rất rõ điều này, hắn hiểu rõ nếu đã bước vào tiên phủ thì chỉ có thể tiếp tục đâm đầu đi về phía trước. Nghe ý tứ của ạ Phúc, sau tầng khảo hạch này thì coi như hắn sẽ được tiên phủ đón nhận. Vấn đề là, ở bậc thăng thứ hai ngàn, hắn đến đứng cũng không vững thì làm sao có thể tiếp tục trèo lên. Thực ra với cường độ linh hồn la trình thì cũng không cần sợ hãi ngọn lửa kia. Bởi vì linh hồn hắn đã từng bị hắc hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa kia dù lợi hại đến mấy cũng tuyệt đối không vượt qua được uy lực của hắc hỏa. Vấn đề ở chỗ, hiện tại La Trinh không thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi linh hồn bị đốt cháy. Loại thống khổ này không phải đều nhân loại có thể chịu đựng. Không đúng. Khảo nghiệm linh hồn tuy rằng vô cùng hung hiểm, nhưng tiên nhân sẽ không bố trí một đề bài chết không có phương pháp hóa giải. Chắc chắn phải có biện pháp. Đứng ở trên bậc thang thứ 1999, La Trinh suy tư trong chóc lát, sau đó miệng chậm rãi phun ra vài chữ. Ngốc thật. Sao ta lại quên mất cảnh giới vong ngã chứ? Lúc trước, vì tu luyện kinh thần thứ, La Trinh đã vô tình lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã. Sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã, ý thức hắn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn quên đi chính mình, giống như tách thành hai con người khác nhau. Khi tiến vào cảnh giới vong ngã, hắn sẽ không còn cảm thấy đau đớn khi linh hồn bị đốt cháy nữa, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này là khả thi. Vì thế La Trinh nhắm hai mắt lại, bắt đầu lặng lặng nhập định, không lâu sau, khi mở mắt ra. Trong mắt hắn đã chỉ còn vẻ trống rỗng, giống như hắn không còn liên quan gì đến thế giới này nữa, ngay cả nhục thể của hắn, cũng trở nên vô cùng xa lạ. Lên, tiến vào cảnh giới vong ngã, La Trinh điều khiển thân thể nhảy lên từng bậc thang, tình huống lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nói ngọn lửa kia đốt trái linh hồn mang theo từng đợt đau đớn, nhưng những đau đớn đó đối với kẻ đã tiến vào cảnh giới vong ngã như La Trinh mà nói thì vô cùng xa xôi, giống như người đau không phải bản thân hắn. Giờ phút này đã thoát khỏi nỗi đau do lửa thiêu đốt. La Trinh liền thừa cơ chạy như điên lên phía trên. Sau khi dốc toàn lực để chạy, La Trinh đã một đường lên đến bậc thang thứ 3.000. Những bậc thang này, cứ cách 1.000 bậc, độ khó sẽ tiếp tục tăng lên. Vừa rồi ở bậc thang thứ 2.000, hắn còn có thể dựa vào cảnh giới vong ngã để miễn cưỡng xông lên. Không biết ở bậc thứ 3.000 này sẽ có cái gì. Ngay lúc La Trinh cẩn thận bước đi lên, hắn lại không thấy xảy ra bất luận chuyện gì. Không có công kích của hồn châm, cũng không có lửa thiêu đốt linh hồn. Lúc này La Trinh giống như trở về một ngàn bậc thăng lúc đầu, không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Độ khó trong khảo nghiệm linh hồn chỉ có ngày càng cao, làm sao có thể cho hắn dễ dàng vượt qua như thế được. Nhưng khi La Trinh tiếp tục đi lên thêm vài bậc thì vẫn không phát sinh dị thương gì như trước. Nếu đã như vậy, ta cứ tiếp tục đi lên, vì nói La Trinh không biết đấy rốt cuộc là tình huống nào. Nhưng dù trên những bậc thăng này có trở ngại gì đi chăng nữa, hắn chỉ cần cố gắng ứng phó là được. Nhưng vừa đi lên thêm được mấy chục bậc hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trước nổi lên một trận gió lạnh lẽo trận gió vừa thổi qua một đám mãnh thú từ trên bậc thang nhào về phía hắn con nào cũng hung hãn dị thường dừng nanh múa vốt giống như quai thú đi lên từ dưới địa ngục thực lực mỗi con so với la trinh đều lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần đối mặt với đám mãnh thú này la trinh hơi biến sắc mặt nhưng hắn lập tức liền khôi phục bình thường hắn đã hoàn toàn bóp chết nỗi sợ hãi trong lòng la trinh tự xét thấy mình cũng không phải là đối thủ của đám mãnh thú đó Bất kỳ một con mãnh thú nào trong đó đều có thể xé xác hắn thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Đám mãnh thú là đề bài trong phần khảo nghiệm linh hồn, mục đích tất nhiên là để kiểm tra linh hồn và tâm tính của bản thân. Tuyệt đối phải nhớ, không được để vẻ ngoài mê hoặc, chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nếu như ta tin là thật, chỉ sợ khi đó mới thật sự là bại. Nói rồi, La Trinh đứng tại chỗ, để đám mãnh thú tùy ý lao về phía mình. Kết quả, đám mãnh thú kia giống như không có thực thể, chạy xuyên qua cơ thể La Trinh rồi tất cả đều lập tức biến mất. Hi hi không tồi hiện tại ngươi đã tiến vào giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn hung hiểm nhất nếu vừa rồi trong lòng ngươi chỉ cần có một chút sợ hãi những mãnh thú đó sẽ bắt lấy tâm tình dao động của ngươi cắn nuốt ngươi tiếng của a phúc ở bên ngoài lại vang lên chỉ cần vượt qua giai đoạn này ngươi coi như là thông qua khảo hạch nỗ lực lên nghe a phúc nói là trình xác định suy đoán của mình nếu trong lòng hắn có dao động kịch liệt chỉ sợ đã bị đa bi đám thú đó xé nát thật rồi giai đoạn khảo nghiệm này tuy rằng không thống khổ nhưng lại càng hung hiểm hơn sinh tử chỉ dựa vào một ý niệm thì ra đây cũng không phải là ảo cảnh thực sự hư hư thật thật thủ đoạn của tiên nhân quả thực rất độc nghĩ đến đây trong lòng la trinh càng thêm cảnh giác vượt qua đợt tập kích của đám mãnh thú la trinh tiếp tục đi lên trên theo từng bước chậm rãi đi lên bậc thang mùi máu tươi nồng nặc đột nhiên sọc vào mũi sương mù rất dày xung quanh lại chậm rãi chuyển thành màu đỏ sậm như máu la trinh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một người mặc trường bào màu trắng tuyết đứng cách đó không xa người đó cúi đầu Nhìn không rõ mặt lắm, nhưng thân hình lại vô cùng quen thuộc. Phụ thân, bóng dáng kia quen thuộc đến thế, đã khắc sâu vào trong đầu La Trinh từ lâu. Phụ thân La Tiêu của La Trinh qua đời đã sắp được ba năm. Ba năm này, La Trinh vẫn luôn ngảy nhớ đêm mong. Mỗi khi nhớ đến, trong lòng đều đau sót vô cùng. Đến nay, La Trinh hắn vẫn chưa nghĩ ra nên nói việc này cho La Yên như thế nào. Giờ phút này gặp lại trong ảo đau xot trong lòng La Trinh lập tức sôi trào. Nhưng sau khi La Trinh gọi một tiếng, người kia lại không có phản ứng gì. Khi La Trinh từ từ tiến lên, người kia lại đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt kia không có chút da thịt nào, hoàn toàn chỉ là một bộ xương khô. Ngay lập tức, tâm hồn La Trinh bị rung động mạnh, bộ xương khô kia vừa ngẩng đầu liền bổ nhào về phía La Trinh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cắn về phía hắn. Tốc độ của xương khô cực nhanh, La Trinh căn bản không thể phản ứng kịp. Một miếng cắn này, La Trinh lập tức cảm nhận được cơn đau kênh người, như là linh hồn bị xé rách. A, mới khi bị bộ xương khô kia cắn một miếng, la trinh liền phát ra một tiếng hết thảm đau đớn khi linh hồn bị cắn xé cực kỳ khó có thể chịu đựng nếu la trinh không thể nhìn thấu ảo cảnh này tất nhiên sẽ bị bộ xương khô tâm ma này cắn từng miếng đến chết ngay lúc la trinh đang liên tục kêu lên thảm thiết tiếng của a phúc lại giống như sấm sét vang lên bên tai hắn giữ vững bản tâm của ngươi bản tâm khuôn mặt tràn đầy nỗi thống khổ của la trinh lộ ra mê mang bản tâm của ta là gì khi bị bộ xương khô tâm ma kia điên cuồng cắn xé la trinh chậm rãi tự hỏi bản thân hắn nhất định phải tìm ra bản tâm của chính mình trong nỗi đau đớn vô tận từ sau khi phụ thân chết tâm tính la trinh bị tôi luyện từng bước cũng sớm đã kiên định như đá tảng trong ảo cảnh tâm ma lần này đừng nói là mãnh thú cho dù là thần ma đầy trời cũng không thể lay động được bản tâm của hắn nhưng tâm ma này lại hóa thành bộ dáng phụ thân hắn tuy biết rõ bộ xương khô này không phải là phụ thân nhưng ảo giác này lại mạnh mẽ đánh chúng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng la trinh bản tâm của ta là lòng theo đuổi cực hạn của võ đạo con đường này ta quyết định đi thì nhất định sẽ kiên trì đi tiếp không ai có thể lay động bản tâm của ta ngay từ đầu la trình suy nghĩ hết sức khó nhọc nhưng dần dần càng ngày càng thông thuận cho dù là phụ thân ta cũng không thể ngăn cản trên cái thế giới này không ai có thể ngăn cản lòng theo đuổi võ đạo của ta vẻ mê man trong hai mắt hắn lại dần dần được thay thế bởi sự kiên nghị mà bộ xương khô vốn đang không ngừng cắn xé hắn dần dần trở nên suy yếu vô lực cuối cùng liền hóa thành bong bóng nước xuyên qua thân thể hắn rồi tiêu tan la trình thở dốc từng hơi Trong lòng hồ to quá nguy hiểm, nếu vừa rồi không giác ngộ ra, linh hồn của hắn sẽ thật sự bị ăn tươi nuốt sống, sau đó la trình đi thẳng lên từng bậc thang, trên đường không còn gặp phải bất kỳ lực cản nào nữa. Mãi cho đến khi hắn đi lên bậc thang cao nhất, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến hóa, hắn đã trở về bên trong đại sảnh. "Chúc mừng, ngươi đã thông qua cuộc khảo hạch linh hồn, hiện tại ngươi có thể xem như là chủ nhân lâm thời của tòa tiên phủ này." Trên mặt A Phúc mang theo ý cười. Chương 147, bức tranh quán tưởng, một Em chủ nhân lâm thời, La Trinh có chút ngạc nhiên về cách gọi này. A Phúc cười hì hì, đúng, đây là quy định do chủ nhân đời thứ ba của tiên phủ đặt ra. Vậy chủ nhân lâm thời như ta, thì có thể làm cái gì, có thể dùng cái gì ở đây, La Trinh lại hỏi. A Phúc lắc đầu nói, cái gì cũng không được. Ngươi chỉ có thể tham gia một phần thử nghiệm cuối cùng, thu hoạt thu hoach bức tranh định thần quán tưởng. Tranh định thần quán tưởng đó là cái gì, La Trinh khó hiểu hỏi. A Phúc ngược lại cũng vô cùng tò mò, không biết ngươi ở thế giới nào vậy, làm võ giả ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không biết la trinh tự nhận mình đọc không ít sách nhưng chưa từng nghe qua về tranh định thần quán tưởng này chỉ có thể lắc đầu nói ta quả thực không biết tuy hiện tại ngươi mới chỉ là nửa bước tiên thiên nhưng võ giả trong thế giới các ngươi không có chân nguyên sao không có ai có thể biến hóa chân nguyên sao ta thấy lần trước tại đình nghỉ chân trong lúc đại chiến có không ít người đã hiểu được biến hóa chân nguyên muốn biến hóa chân nguyên thì cần tranh định thần quán tưởng a phúc giải thích lời giải thích này chẳng những không thể khiến la trinh hiểu rõ mà còn khiến hắn càng mơ hồ, võ giả của Đông vực bọn ta muốn tu luyện chân nguyên hóa vật, đều chỉ là dựa theo công pháp của mình mà tu luyện thôi, nào cần dùng gì đến tranh định thần quán tưởng kia, là trình đáp lại, thì ra là thế. A Phúc gật gật đầu, tuy trong mắt ta thực lực của chiếu thần cảnh vô cùng thấp, nhưng cường giả chiếu thần cảnh của Đông vực các ngươi so với những cường giả chiếu thần cảnh ta từng thấy thì yếu hơn nhiều, ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không có, khó trách hóa thân chân nguyên của bọn họ đều không mạnh. Ngươi nói rõ chút, nếu môn biến hóa chân nguyên thì nhất định phải cần đến thứ kia, la trinh nghe A Phúc nhấn mạnh nhiều lần, trong lòng cũng hơi bắt đầu hiểu ra, thứ kia có vẻ là thứ rất quan trọng, A Phúc cười nói. Cường giả đông vực các người không dựa vào tranh quán tưởng để tu luyện biến hóa chân nguyên, chỉ đơn thuần dựa vào những gì chính mình nghĩ ra để tạo hóa thân chân nguyên, như vậy thì hoàn toàn không có cơ sở để truyền thừa, quy lực kém đi nào chỉ có 10 lần. Nếu người có thể chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, lại thông qua tranh định thần quán tưởng tạo được hóa thân chân nguyên, Vậy uy lực sẽ mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần, A Phúc nói như vậy, La Trinh liền hiểu rõ, xem ra A Phúc và chủ nhân tiên phủ đều không phải người thế giới này. Ở thế giới kia, bọn họ truyền lưu một phương pháp tu luyện khác, vào thời điểm biến hóa chân nguyên thì có nhiều điều cần chú ý hơn ở đông vực, cần thông qua thứ gọi là tranh định thần quán tưởng kia để tiến hành biến hóa. Nếu đã như vậy, tranh định thần quán tưởng kia, làm thế nào để lấy được nó? nghe đến đó, La Trinh cũng có chút động lòng, A Phúc cười nói, không phải ta đã nói rồi sao? Khi ngươi thông qua được hai tầng khảo nghiệm, sẽ có tầng thứ ba xuất hiện, tầng thứ ba sẽ có phần thường. Nói rồi, A Phúc vươn một ngón tay ra, trên vách tường cách đó không xa liền lóe ra một vài tia sáng, từ hư không bỗng xuất hiện năm bức họa. Là trinh tập trung nhìn qua, trong mắt hắn năm bức họa kia mơ hồ không thể nhìn rõ. Đây là thứ thưởng cho ngươi, năm bức tranh định thần quán tưởng này có uy lực không giống nhau, bức thứ nhất tẩy thiên thánh kiếm là thấp nhất, còn bức nhật nguyệt tinh thần ở cuối cùng là bức tốt nhất. Cái này còn phải xem ngươi có thể vượt bao nhiêu cửa trong tầng khảo nghiệm thứ ba. Nếu ngươi chỉ vượt qua được cửa thứ nhất thì chỉ được bức tranh quán tưởng thứ nhất, nếu ngươi có thể vượt qua được cửa cuối cùng thì sẽ có được bức tranh quán tưởng cực mạnh kia, A Phúc nói. La Trinh nhìn năm bức tranh, trong lòng hơi hơi kích động, bức nhặt Nguyệt tinh thần, ta nhất định sẽ giành được. A Phúc lại lắc đầu nói, bức đó có độ khó quá cao, có vẻ với thực lực của ngươi thì có thể có được bức thứ 2 Cửu Thiên Luân Hồi, hoặc bức thứ 3 Thịnh Vân Phi Điểu đã là không tệ rồi, cứ thử xem. Nói rồi, La Trinh đi nhanh về phía trước, bước vào bên trong tấm phủ văn thứ ba. Tuy nói trải qua hai lần khảo nghiệm trước, hắn cũng đã xem như thông qua khảo hạch, nhưng lần khảo nghiệm thứ ba cũng rất quan trọng. Cho dù thế nào, hắn nhất định phải giành được bức tranh quán tưởng tốt nhất. Vừa mới tiến vừa tấm phủ văn thứ ba, La Trinh liền nhìn thấy phía trước là một đầm lầy, bên trong nổi lên từng đám bọt nước, sau đó không ngừng có nhân ngư nửa người nửa cá bò ra. Tầng khảo nghiệm thứ ba tổng cộng có năm cửa, cửa thứ nhất là nhân ngư tinh anh. Với thực lực của người ứng phó cũng không khó. Tiếng A Phúc vang lên bên tai La Trinh. Nhìn những nhân ngư diện mạo xấu xí kia, La Trinh lấy phi đao nát ra, không nói hai lời mà xông lên. Giết, đúng như A Phúc đã nói, thực lực của đám nhân ngư cũng không tính là mạnh. Mỗi con nhân ngư ước chừng chỉ mạnh như thủ lĩnh đau trùng. Nhưng thực lực của La Trinh hiện tại so với lúc đi phương Nam đã tiến bộ rất nhiều. Phi đao nát giống như con thoi bay qua bay lại, vẽ ra từng sợi dây nhỏ màu bạc. Phập, phập, phập. Mỗi khi dây nhỏ xẹt qua. Sẽ có hơn 10 con nhân ngư bị cắt qua, cho dù số lượng không ít, nhưng tốc độ giết của La Trinh lại càng nhanh, chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã chém giết khoảng ba bốn ngàn con nhân ngư. Cuối cùng, khoảng đầm lầy trước mắt rốt cuộc rừng sủi bọt, đám nhân ngư tinh anh đầu tiên đều bị La Trinh chém giết. Đứng giữa những thi thể của đám nhân ngư, La Trinh ngồi xuống nghỉ ngơi trong chóc lát, rất nhanh sau đó, trong đầm lầy lại bắt đầu sủi bọt. Cửa thứ hai là mạnh thú đầm lầy, số lượng ít hơn nhân ngư, nhưng thực lực mạnh hơn. Á Phúc nói. Mãnh thú đầm lầy hình thể rất lớn, ngoại hình giống như tinh tinh khổng lồ, nhưng mặt mũi hung tợn, tướng mạo khủng bố. La Trinh cũng rất nghiêm túc nâng phi đao lên. Sức lực của mãnh thú đầm lầy vô cùng lớn, nhưng lại không linh hoạt bằng nhân ngư. Thêm việc trên cánh tay phải của La Trinh còn được khảm tinh thạch phượng tượng, tốc độ lại càng tăng lên cực nhanh. Đối mặt với đám mãnh thú đầm lầy hình thể cao lớn, La Trinh giống như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa, không ngừng qua lại bên trong. So với nhân ngư Tinh Anh, sức sống của mãnh thú đầm lầy cực kỳ mạnh. Dù dùng phi đao đâm xuyên qua người, hay mổ bụng chúng ra thì những bộ phận khác trên người vẫn có thể hoạt động tự nhiên, chỉ có dùng phi đao chém chúng đầu mới có thể triệt để giết chết chúng nó. Đối với người khác mà nói, đám da lông thật dày và đầu lâu của của mảnh thú đầm lầy rất khó có thể dùng binh khí để đâm xuyên qua, nhưng đối với La Trinh thì lại vô cùng dễ dàng. Cho đến nay, ngoài kết giới của vân lạc ra thì chưa thứ gì có thể ngăn cản phi đao của La Trinh. Ước chứng mất một canh giờ, La Trinh mới chém hết đám mảnh thú đầm lầy, tổng cộng có 466 con Là trình lặng lặng ghi nhớ số lượng trong lòng, phi đau trong tay ngươi không tệ, cửa thứ hai cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cửa thứ ba phải chú ý, nếu không địch lại, ngươi có thể lựa chọn rút lui. Bức tranh quán tưởng thứ hai chính là cửu thiên luân hồi, Bước này cũng không tồi. Chủ nhân đời thứ hai của tiên phủ chủ cũng tu luyện bức cửu thiên luân hồi này, A Phúc nhắc nhở. Chủ nhân đời thứ hai, trước đây chưa từng nghe A Phúc nhắc tới, thì ra tiên phủ tồn tại đến nay, không chỉ có một chủ nhân. Muốn lấy, nhất định phải lấy thứ tốt nhất. Trong từ điển của La Trinh cũng không tồn tại hai chữ bỏ cuộc, nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền cảm thấy mặt đất truyền đến một trận chấn động, hắn biết, giờ là đợt khảo nghiệm thứ ba, phì, phì, phì. Mặt đất chấn động kịch liệt, trong đầm lầy cũng truyền đến từng luồng hơi thở hung hãn, những luồng hơi thở đó như đến từ mảnh thú thời xưa không rõ tên nào đó. Chốc lát sau, một cái đầu rắn đã vọt lên khỏi đầm lầy, rắn, La Trinh thấy mấy chục đầu rắn vươn ra, uốn lượn xoay quanh trên đầm lầy. Đến khi những con rán dần rời khỏi đầm lầy, La Trinh mới phát hiện chúng chỉ là đầu của mảnh thú mà thôi, dưới đầu rán còn có một thân thể to lớn. Đây là một loại mảnh thú thời xưa, rán chín đầu, thực lực của loại thành niên rất mạnh, người tuyệt đối không phải đối thủ của chúng. Nhưng đây chỉ là rán chín đầu còn nhỏ mà thôi, chú ý, chúng có kịch độc, hơn nữa độc tính của mỗi đầu không giống nhau. Nếu người không địch lại, ta sẽ để người rơi khỏi ảo cảnh, A Phúc thoáng lo lắng nói, ảo cảnh này do tiên nhân thiết lập. Nhưng cũng không phải không nguy hiểm Nếu chết trong ảo cảnh thì chẳng khác nào Linh hồn bị hủy diệt Chuyện này A Phúc không muốn thấy Nghe được hai chữ kịch độc Trên mặt La Trinh nở nụ cười khác, có thể hắn nhiên Nếu là cách công kích khác Có thể hắn còn sợ một chút Nhưng hiện tại hắn có thân thể linh khí Nên chẳng ngại bất cứ độc gì Chỉ là độc rắn Có thể làm gì được ta Ước chừng có hơn 10 con rắn con chin đầu Mỗi con đều cao hơn 10 trượng Hơn nữa đầu rắn mọc ra trên người chúng cũng vô cùng kỳ lạ Có màu vàng, có màu nâu. Có màu đỏ, thậm chí có cái đầu nhiều màu rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Màu sắc càng sạc sỡ, độc tính cũng càng mạnh. Phi, phi. Con rán chín đầu ở trên cùng dẫn đầu phát động công kích về phía La Trinh. Chín đầu rán của nó đồng loạt phun ra chất nhảy, La Trinh đều tránh thoát. Khi chất nhảy rơi vào hoa cỏ trên đất thì lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sau đó đều héo rũ. Ngay cả khối đất nơi đó cũng biến thành màu đen. Có thể thấy, độc tính của rán chín đầu kịch liệt đến thế nào? Nếu là người thường chỉ cần bị dính một chút cũng có thể mất mạng ngay lập tức, cho dù là tiên tiên cảnh, gặp phải rắn chín đầu mà né không kịp thì cũng sẽ chết dưới nọc độc. Nhưng là trình lại không hề cố kỵ, tránh khỏi đám nọc độc xong liền đi một vòng trên mặt đất, hắn vòng ra phía sau con rắn, phi đào trong tay giống như tia chớp bắn xuyên qua thân rắn chín đầu, phì, phì. chính cái đầu trên thân rắn cực kỳ linh hoạt, khi là trình vòng ra sau, chúng cũng lập tức quay đầu rắn sang, phun độc la trinh quay xung quanh con rắn chín đầu kia điều chỉnh phương hướng mấy lần nhưng cũng không thể tránh đi chất nhảy hắn liền phát lực dưới chân cả người khom xuống không tiếp tục tránh né nọc độc nữa mà xông thẳng lên đối diện với đám nọc độc đó người không muốn sống nữa sao tiếng a phúc kinh ngạc vang lên hiển nhiên không thể hiểu được hành động của la trinh xèo xèo xèo từng đám nọc độc phun lên người la trinh không ngừng ăn mòn ra hắn nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào vẫn vọt thẳng tới trước mặt những cái đầu rắn đó một quán tưởng Một thuật ngữ trong đạo Phật, chỉ hành động lược bớt suy tư, tập trung tâm niệm vào một đối tượng, có thể sửa chữa lại những vọng niệm như tham dục hoặc sửa lại quan niệm sai lầm, tranh định thân quán tưởng là bức tranh để tập trung nhìn vào, từ đó khiến tinh thần yên định, chấn tĩnh. mươi 148, Quán Linh, Đức cho ta, phi đầu nát hóa thành một tia sáng bạc, lướt một vòng trên không, phập, phập, phập, phập, lực phòng thủ của đầu rắn không mạnh nên bị la trình cắt như cắt lúa, từng cái cổ bị chặt đứt liệt. Chín cái đầu rắn Nháy mắt đã bị La Trinh chặt đất, chỉ còn lại thân thể khổng lồ kia, lung la lung lay một lúc, sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất, đứng trên người rắn chín đầu. La Trinh thở hồn hền một hơi, lại nghe thấy tiếng A Phúc truyền tới từ trên bầu trời, hì hì, ngươi khiến ta ngạc nhiên đấy. Không ngờ ngươi lại có cơ thể bách độc bất xâm, xem ra cửa này, ngươi chắc chắn có thể vượt qua, thứ khó nhất trong cửa thứ ba chính là nọc độc của rắn chín đầu, bởi nó có tới chín đầu, lại chuyển động vô cùng linh hoạt, cơ bản không có góc chết vô cùng khó ứng phó với nọc độc của nó. Nhưng nếu La Trinh đã không sợ nọc độc, vậy đòn tấn công mạnh nhất của rắn chín đầu đã mất đi hiệu quả, việc giết chúng cũng sẽ trở nên dễ dàng. Nghe Phúc nói vậy, La Trinh mỉm cười, bật người nhảy lên cao, hướng về phía con rắn chín đầu kế tiếp, đi chết đi. Nọc độc không có hiệu quả, rắn chín đầu đã không còn là uy hiếp với La Trinh, chỉ cần bị La Trinh tiếp cận, những cái đầu rắn liền mau chóng bị chặt đứt, chỉ chốc lát sau, La Trinh đã xử lý xong năm sáu con rắn chín đầu đám rắn còn lại thấy la trinh tấn công dũng mãnh liền ý thức được nọc độc không có tác dụng vì thế ngay lúc la trinh nhằm về phía chúng nó chúng liền há miệng cắn về phía la trinh la trinh bị đầu rắn kia nút sống nhưng chỉ chốc lát sau đầu rắn đã bị nổ tung rán chín đầu vốn không phải thuộc loại hình phát triển về sức mạnh la trinh liền lợi dụng sức mạnh của mình đánh nát đầu rắn từ bên trong giết giết ta giết chỉ chốc lát sau đám rán chín đầu đã bị la trinh tiêu diệt sạch sẽ la trinh không sợ bất cứ loại kịch độc gì mà số lượng gián chín đầu lại không nhiều, nên thời gian cần dùng ngắn hơn một nửa so với hai cửa trước đó, thông qua cửa thứ ba, ngươi có thể đạt được bước phân thịnh phi điều. Bước này có lai lịch rất sâu xa, cũng có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích, ta cảm thấy ngươi có thể đưa ra lựa chọn rồi." A Phúc nói. La Trình vẫn lắc đầu. "Cửa thứ tư, ngươi không có khả năng thông qua. Tuy thực lực của ngươi kinh người, nhưng năm cửa khảo nghiệm do tiên nhân bố trí này, cửa sau càng khó hơn so với cửa trước. Ngươi chỉ là một con người, căn bản không có khả năng thông qua." Trừ phi là những chủng tộc có thiên phú trong truyền thuyết, trời sinh dị bẩm mới có khả năng thông qua được. À Phúc có ý tốt khuyên đủ. Hắn ngần ngựa ở trong tiên phủ này đã không biết bao nhiêu năm thắng, chủng tộc có thiên phú cao cường hắn đã gặp nhiều tới đếm không xuể, cho dù La Trinh có biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cũng chỉ là so sánh với con người mà thôi. Quét mắt nhìn cả ngàn vạn chủng tộc trên đại thiên thế giới, một, căn bản vẫn chưa đáng lả. Gì, cho dù không thể thông qua, ta vẫn muốn thử một chút, La Trinh không do dữ chút nào mục tiêu của hắn chính là bức tranh quán tưởng thứ năm chỉ cần xác định mục tiêu cho dù trải qua gian nàn khốn khổ thế nào hắn cũng phải giành lấy được tuy ta cảm thấy ngươi thật không biết tự lượng sức mình nhưng sự cố chấp của ngươi ta thích nếu đã vậy ngươi cứ tiếp tục đi thấy la trinh đã quyết định a phúc cũng không nói nữa đứng trên mặt đất la trinh đối mặt với đầm lầy lẳng lặng chờ đợi mãnh thú cửa thứ tư xuất hiện chỉ chốc lát sau trong lòng la trinh truyền đến cảm giác hồi hộp đầm lầy phía trước xuất hiện một đám cầu sáng nho nhỏ Những cầu sáng đó vừa hiện lên liền không ngừng phát ra tiếng kêu xèo xèo, đó không phải là mảnh thú, chúng nó là cái gì vậy, là trình cao mời hỏi, chúng là oán linh. Những oán linh này chính là những cường giả bị đầm lầy cắn nuốt, bởi vì khi còn sống có chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành, nên sau khi chết không thể giải thoát, chỉ có thể suốt ngày phiêu đẳng trong đầm lầy, A Phúc giới thiệu. Tấn công bằng sức mạnh đơn thuần không có tác dụng với oán linh, hơn nữa chúng nó cũng sẽ cắn nuốt linh hồn của ngươi, A Phúc vừa dứt lời. Những cầu sáng nho nhỏ đó liền biến đổi hình thái Tuy nhìn thì vẫn là vật phát sáng như trước Nhưng có thể mơ hồ phân biệt được đầu Thân và cùng hai tay của chúng Nhưng những oán linh đó lại không có hai chân Có lẽ do có chân cũng chả dùng đến Vì chúng nó có thể bay lượn trên không chung rồi mà Bởi luon tren khong trung roi ma boi oan linh sau khi biến đổi hình thái liền đánh về phía La Trinh Oán linh không có trọng lượng Nên tốc độ bay lượn rất nhanh Lúc trước còn ở trên mặt đầm lầy Ngay sau đó đã vọt tới trước mặt La Trinh Tốc độ nhanh như vậy Tốc độ bay quỷ dị như thế khiến La Trinh hoảng sợ, bán phi đao ra gần như là theo bản năng. Phi đao lại đâm xuyên qua oán linh, nhưng chỉ là xuyên qua mà thôi, không hề tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với chúng nó. Gào. Một oán linh phát ra một tiếng hét thảm. Trong tiếng kêu gào thê thảm giống như bao hàm oán hận, vô tận, oán linh nhào mạnh về phía La Trinh. La Trinh tránh không kịp, theo bản năng giơ hai tay lên làm tư thế phỏng ngự, nhưng oán linh kia lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Cùng lúc đó... La Trinh cảm thấy linh hồn như đột nhiên bị một con chó hoang cắn cho một phát, là loại đau đớn khó có thể chịu đựng đến từ sâu trong linh hồn. Ngay lúc La Trinh còn chưa kịp phản ứng, những oán linh khác đã cùng vọt lên, xuyên qua thân thể hắn, rồi lại cắn xé một trận. Gào, gào. Bảy oán linh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết tràn ngập oán hận, thay nhau công kích linh hồn La Trinh. Giờ phút này, ngay cả phòng thủ La Trinh cũng không thể làm được. Ngoài việc bị động mạc chúng làm thương tổn linh hồn của mình, hắn không thể làm gì được À, đau quá không thể tiếp tục như vậy được la trinh cố nén đau nhức suy nghĩ cách ứng phó đám oán linh giống như đàn chó hoang này công kích thuần vật lý hoàn toàn không có hiệu quả đã vậy thì ta dùng chiêu này ngay khi một oán linh tới gần la trinh la trinh bỗng nhiên mở to hai mắt nổi giận gầm lên một tiếng kinh thần thứ tự ấn đường hắn đột nhiên bắn ra một hồn châm mờ ảo dũng mãnh đâm về phía oán linh kia cái gọi là hóa hồn vi thứ thật ra chính là một phương thức công kích đơn giản nhất của linh hồn thậm chí có thể nói có chút đơn sơ chỉ là biến linh hồn của mình thành mũi châm nhọn công kích linh hồn của đối phương nhưng ở đông vực cũng không có nghiên cứu thấu triệt nào về linh hồn nên có thể sáng tạo ra kinh thần thứ loại phương pháp tấn công bằng linh hồn thế này đã là giỏi lắm rồi giờ phút này la trinh không còn cách nào công kích oán linh cũng chỉ có thể thử một chiều này Vèo. bởi vì la trinh sử dụng kinh thần thứ vô cùng đột ngột nên oán linh đang hướng thẳng tới không kịp đề phòng trực tiếp bị hồn châm của la trinh đâm trúng oán linh kia sau khi bị đâm giống như một quả bóng cao su bị thủng Cả người dần xẹp xuống, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Kinh thần thứ có tác dụng với chúng nó, trên mặt lá trình toát ra vẻ hưng phấn. Việc khiến hắn buồn bực nhất chính là không thể đụng vào quán linh, cho nên vẫn luôn bị động chịu đòn. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả của kinh thần thứ cũng không tệ lắm. Ngay lập tức, lá trình liền chấn hưng tinh thần, ít nhất hắn cũng thấy được cơ hội có thể lật ngược thế cờ của mình. Nhưng sau đó, lá trình mau chóng phát hiện ý nghĩ của hắn quá mức ngây ngô. Sau khi lợi dụng kinh thần thứ đánh chết quán linh thứ nhất sau oán linh khác lập tức trở nên vô cùng thông minh tốc độ bay của oán linh thật sự quá nhanh nháy mắt tới nháy mắt đi đồng thời không quên cho linh hồn la trinh vài phát cắn tuy tốc độ phóng kinh thần thứ của la trinh cũng không kém nhưng thường con chưa tập trung được mục tiêu thì đã bị chúng tránh mất rồi cho nên la trinh nhiều lần lợi dụng kinh thần thứ tấn công đều bị thất bại căn bản không đụng tới được những oán linh đó thế cục lại vô cùng bất lợi với hắn như trước bị oán linh cắn xé liên tục linh hồn la trinh cũng đã bị tổn thương không nhỏ cho dù chỉ đứng ở đó cũng cảm thấy đầu vắng mắt hoa. Ta không tin không thể vượt qua được giết. Sau mấy lần công kích không có hiệu quả, La Trình nhắm hoàn toàn mất lại lợi dụng kinh thần thứ đâm ra lung tung. Hắn không ngờ đâm loạn như vậy mà lại vô tình trúng một con, còn lại năm con. La Trình cắn chặt hàm răng, cô nén từng đợt choáng ngất truyền đến trong đầu đau khổ chống đỡ. Nhưng sau đó vận khí của La Trình cũng không được tốt lắm nên không trúng được quả linh nào, mà hắn vẫn bị cắn xé nên linh hồn đã trở nên vô cùng nguy ngập người không chỉ bách độc bất dâm còn có thể sử dụng công kích tinh thần thật vượt ngoài dự liệu của ta nếu vận khí của ngươi tốt hơn một chút nói không chừng thật sự có thể qua được cửa này thật đáng tiếc phương thức công kích bằng linh hồn của ngươi vẫn quá đơn sơ tốt hơn hết ngươi nên bỏ cuộc đi a phúc khuyên cảm giác được linh hồn đang dần suy yếu la trình ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn nhưng hắn vẫn cắn chặt răng lắc đầu nói cho ta thêm chút thời gian ta nhất định có thể đánh bại chúng hi hi ngươi lấy cái gì để đánh bại chúng ngươi cũng chỉ lĩnh ngộ được thủ đoạn công kích bằng linh hồn cấp thấp nhất mà thôi phương thức hóa hồn vì thứ này giống như người nguyên thủy học được cách dùng nắm tay của chính mình vậy cách này không thể đánh bại oán linh được đâu ngươi xử lý được hai oán linh đó cũng chỉ là dựa vào may mắn thế cũng đủ để kiêu ngạo rồi a phúc khuyên người xem những oán linh đó lại vơi đến ngươi định ứng phó chúng thế nào năm oán linh từ năm hướng nhào về phía la trinh xem ra chúng cho rằng la trinh đã là nỏ mạnh hết đà muốn cắn xé sạch sẽ linh hồn hắn chỉ trong một lần la trinh cắn răng chống đỡ tại chỗ lại bỗng nhiên phát ra một trận gào thét a a a đúng lúc la trinh gào thét thanh long từ sâu trong đầu hắn cũng đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm tiếng rồng ngâm hòa lẫn cùng tiếng gào thét của la trinh hình thành một luồng sóng xung kích màu xanh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy lấy la trinh làm trung tâm mà khuếch tán ra ngoài khi những oán linh kia gặp phải làn sóng sóng xung kích màu xanh thì nháy mắt đã bị tan rã biến mất sạch sẽ năm con oán linh bị uy áp từ tiếng rồng ngâm của thanh long làm cho hoàn toàn tiêu tán một đại thiên thế giới theo phật học mỗi một hệ mặt trời mặt trăng lại tạo thành một tiểu thế giới cứ một nghìn tiểu thế giới tạo thành một tiểu thiên thế giới cứ một nghìn tiểu thiên thế giới lại thành một trung thiên thế giới cứ một nghìn trung thiên thế giới lại tạo thành một đại thiên thế giới có đôi khi người ta gọi là tam thiên đại thiên thế giới là để chỉ người ý thứ ba của một nghìn tiểu thế giới tạo nên đại thiên thế giới chương 149. một mảnh tiên hồn thấy cảnh này a phúc trầm mặc một lát mới chậm rãi nói thì ra trong cơ thể ngươi hình như còn chứa một con rồng đang ngủ say một con rồng la trinh không phản bác trong cơ thể hắn cũng không phải chỉ có một con rồng ngủ say mà là chín con nhưng lúc này mới chỉ có một con thanh long ở dưới cùng đã thức tỉnh còn tám con khác lúc nào mới tỉnh la trinh cũng không rõ lắm có lẽ phải chờ tới khi la trinh thắp sáng toàn bộ phẩy của thanh long thì con rồng tiếp theo mới có thể tỉnh ha ha không tồi ngươi thật sự có tư cách khiêu chiến Đã thông qua cửa thứ tư rồi nên ta sẽ không khuyên bảo ngươi nữa, ngươi có thể tham gia khiêu chiến cửa cuối cùng. Nếu khiêu chiến thành công, ngươi sẽ đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần, đây là bức tranh quán tưởng lợi hại nhất trong tiên phủ. Nếu muốn có nó, hãy dùng thực lực mà đoạt lấy đi, vừa rồi linh hồn của ngươi bị oán linh làm tổn thương, ta có thể giúp ngươi khôi phục. Với tâm hiểu biết của A Phúc, thân lại ở trong tiên phủ, có nhân vật nào y chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này, A Phúc không còn tiếp tục đánh giá thấp La Trinh nữa lúc này y cũng thật sự ngại tiếp tục khuyên nủ La Trinh nên chỉ có thể làm được như vậy. vừa nói xong, trên không trung bên trong ảo cảnh rơi xuống một luồng sáng màu xanh trực tiếp chui vào trong đầu La Trinh. La Trinh lập tức liền cảm thấy linh hồn của mình như được bao phủ trong một không gian vô cùng thoải mái, loại cảm giác thoải mái này dường như Kiến Hán muốn kêu lên. tuy A Phúc chỉ là một con rối, nhưng chỉ cần tùy ý ra tay một chút, thủ đoạn cũng đã cao thâm kinh người. chờ đến khi ánh sáng xanh kia tiêu tán đi, La Trinh vừa rồi còn mỏi mệt không thể chịu đựng. Lúc này đã sáng sủa hẳn lên, thần thái sáng lắng, tốt. Không cần nghỉ ngơi nữa, kế tiếp ta liền nhanh đón lần khiêu chiến cuối cùng. La Trinh nhìn đầm lầy mênh mông bát ngát kia nói. Cửa thứ năm, chính là cửa cuối cùng, sẽ xuất hiện thứ như thế nào? Chỉ chốc lát sau, một vị giáp sĩ đi ra từ trong đầm lầy. Giáp sĩ này cao giáp xỉ La Trinh, nhưng hơi thở truyền từ trên người giáp sĩ ra lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giáp sĩ kia mới chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên, La Trinh trợn mắt há hốc mồm hắn nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp đối thủ là một kẻ nửa bước tiên thiên. Với thực lực hiện giờ của La Trinh, đừng nói nửa bước tiên thiên, cho dù là tiên thiên cảnh đối đầu với hắn mà muốn sống sót thì cũng không dễ, chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể đánh bại hắn. Nên thực lực nửa bước tiên thiên căn bản không đáng để nhắc tới, La Trinh cũng thấy khó hiểu. Đừng coi thường đối thủ của mình, cửa thứ năm cũng chính là cửa khó khăn nhất, cảnh giới thực lực của vị giác sĩ kia chỉ là để đảm bảo trình độ ngang bằng với ngươi, nói cách khác ngươi là nửa bước tiên thiên nên giáp sĩ cũng chính là nửa bước tiên thiên nếu ngươi là tiên thiên cảnh giáp sĩ cũng sẽ là tiên thiên cảnh a phúc giải thích là trinh thản nhiên cười nói vậy ta không phải là thắng chắc rồi sao hì hì nào có dễ rơi như vậy trong cơ thể giáp sĩ kia có được một phần tàn hồn vô chủ của tiên nhân tuy tàn hồn không có ký ức nhưng dù sao nó cũng là của tiên nhân nên có được kỹ xảo cùng phương thức chiến đấu của tiên nhân cho dù giáp sĩ kia có cảnh giới tương đương ngươi nhưng công pháp hắn tu luyện Và kinh nghiệm thực chiến can bản không phải là trình độ mà ngươi có thể so sánh, A Phúc nói. Một mảnh tàn hồn vô chủ của tiên nhân, nghe A Phúc nói vậy, vẻ mặt La Trinh cũng trở nên nghiêm túc, thực lực ngang nhau, nhưng mỗi người lại tạo ra hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Bản thân La Trinh chính là ví dụ sống, mặc dù hắn mới ở nửa bước tiên thiên nhưng nếu muốn đánh bại tiên thiên cảnh lại tương đối đơn giản, mà hiện tại, hắn lại đối đầu với tiên nhân, vị tiên nhân này giảm thực lực xuống chỉ còn là nửa bước tiên thiên để chiến đấu với hắn. Không thể lơi lỏng dù chỉ một chút. La Trinh đề cao cảnh giác, trong tay thủ sẵn phi đao nát, cắt cao nhìn chầm chầm giáp sĩ cách đó không xa. Tốc độ giáp sĩ đi tới không nhanh, chỉ dùng tốc độ bước đi cơ bản, chậm rãi đi về phía La Trinh. Theo bước tiến chậm rãi của giáp sĩ, từng luồng chân khí nhẹ nhàng lan ra từ dưới áo giáp của hắn. Chân khí, giáp sĩ là nửa bước tiên thiên, cũng không thể sử dụng chân nguyên, cho nên mới chỉ lan ra chân khí mà thôi. Nhưng chân khí này cũng vô cùng quỷ dị. Nó không phải chỉ có một màu thông thường mà tàn mát ra bảy màu sạc sỡ, những màu sắc đó còn không ngừng biến ảo. Không biết hắn tu luyện loại công pháp nào mà có thể triệu hồi ra loại chân khí màu sắc thế này. Nhưng dù thế nào, cứ tiên hạ thủ vĩ cường, một, hai chân La Trinh phát lực, thân hình bay ra tựa như con thoi, vọt về phía giáp sĩ. Cũng lúc đó, phi đao trong tay cũng bán xuyên về phía giáp sĩ vô cùng chuẩn sắc. Vèo vèo, phi đao chuyển vòng, cắt về phía đầu tên giáp sĩ kia. Trong lòng La Trinh đã phán đoán xong chỉ chờ giáp sĩ kia tránh phi đao hắn sẽ lập tức khởi động kinh thần thứ sau đó thu phi đao về cho y một kích trí mạng nhưng giáp sĩ kia chỉ dùng một động tác đã hóa giải công kích của la trinh giáp sĩ nhẹ nhàng nghiêng đầu động tác của hắn không có chút dư thừa nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên phi đao liền bay lướt qua mặt hắn chỉ cách vẻn vẹn nửa tấc rất tự tin hoàn toàn nắm rõ quỹ đạo bay của phi đao la trinh kinh ngạc nhìn giáp sĩ kia hít một hơi khí lạnh sau đó hắn giật nhẹ ngón tay một cái kéo phi đao kéo theo quỹ đạo ban đầu Dưới lực kéo của La Trinh, phi Đao liền bay đến sau cái giáp sĩ. Giáp sĩ kia lại nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên cạnh, giống như có con mắt phía sau, dễ dàng tránh được công kích của phi Đao. Đây, La Trinh trợ mắt há hóc mồm. Hai lần công kích liên tục đều không có hiệu quả, mà còn bị đối phương hóa dùng một cách nhẹ nhàng bông quơ. Lúc này La Trinh cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng lúc này, giáp sĩ lại bắt đầu động, dùng tốc độ cực nhanh, đánh về phía La Trinh. Đây là thực lực nửa bước tiên thiên. Nhìn tốc độ chạy của tên giáp sĩ kia, đồng tử La Trinh đột nhiên mở to. Dù thế nào hắn cũng không tin, nửa bước tiên thiên có thể có tốc độ thế này. La Trinh cũng quên, trước đây hắn gặp các cường giả tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh, họ cũng là có suy nghĩ như vậy về hắn. Giáp sĩ này quả thực là thực lực nửa bước tiên thiên, nhưng trong y ẩn chứa tàn hồn của tiên nhân, không thể dùng nửa bước tiên thiên bình thường để so sánh. Tên giáp sĩ vừa chạy, vừa vươn ra cánh tay dài, không chế chân khí, tạo ra hai đường cong màu sắc rực rỡ. Đường cong vừa xuất hiện liền lập tức bị né lại, hình thành hai quyển ảnh, đánh về phía La Trinh. Cùng lúc đó, tốc độ của giác sĩ lại chợt tăng lên. Dưới tốc độ này, cả người y tạo ra từng cái bóng mờ, dùng mắt thường căn bản là không thể thấy rõ bóng dáng. Chỉ chắc mắt, giác sĩ đã tiến sát đến trước mặt La Trinh, hai tay chặp lại, nện thật mạnh về phía La Trinh. May là trong nháy mắt giáp sĩ tăng tốc, La Trinh đã rót năng lượng của tinh thạch Phượng Tường vào tay. Mặc dù là giới phụ trợ của tinh thạch Phượng Tường, Tốc độ của La Trinh tăng lên gấp 10, nhưng vẫn quá chậm so với tốc độ vừa bộc phát của Giáp Sĩ. ầm, um, một đòn nghiêm trọng nện trên thân thể La Trinh, trực tiếp đánh La Trinh lún sâu vào trong đất. La Trinh phản ứng cũng không chậm, vừa mới bị nện xuống đã giống mạnh một tiếng, song quyền nện lên mặt đất, cả người nhảy dựng lên. Nhưng vừa mới đứng lên, hai quyền ảnh được được ngưng kết ra từ Trần Khí đã đánh đến thằng mặt hắn. Hai quyền ảnh có uy lực cực lớn, nện lên ngực hắn liền phát ra hai tiếng chầm độc, trực tiếp đánh hắn bay ra xa bảy tám trượng. Lan mấy vòng trên mặt đất mới có thể dừng lại, giác sĩ kia cũng không truy kích, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi đi về phía La Trinh. La Trinh nằm trên mặt đất thở hồn hèn, ngực không ngừng phạp phòng. Giác sĩ này quá mạnh, từng chiêu từng thức đều giấu hậu chiêu, hành động của ta đã bị y nhìn thấu hoàn toàn, thế này thì đánh thế nào? La Trinh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đứng lên từ mặt đất, muốn bắt hắn bảo cuộc, không có cửa đâu. Thấy La Trinh đứng lên, tốc độ của giác sĩ lại tăng lên lần nữa, lóe ra từng cái bóng dùng tốc độ nhanh chóng quỳ dị tiếp cận la trinh chết đi lúc này ánh mắt la trinh tập trung gắt cao trên người giáp sĩ ngay trong lúc giáp sĩ tiếp cận hắn đánh một quyền lên người y nhưng một quyền này vẫn đánh hụt la trinh chỉ đánh chúng tàn ảnh giáp sĩ vòng về phía sau la trinh một cách quỳ dị vươn hai tay ra đánh vào sau lưng hắn một luồng sức mạnh cực khủng bố đánh vào sau lưng khiến cả người hắn bắn mạnh về phía trước đầu trực tiếp chúi vào đất bùn cay ra một đường rãnh sâu dài tận mười trượng trên mặt trong miệng lỗ mũi của la trinh đầy ứ bùn đất hắn đứng lên xử lý sạch sẽ đám bùn hiện tại lợi thế duy nhất của la trinh chính là thân thể đặc biệt của hắn mới vừa rồi hắn đã trúng nhiều lần công kích của giác sĩ kia nếu là người khác lúc này đã ngã xuống không gượng dậy được nhưng thân thể la trinh trải qua mấy lần được dị hoản nung luyện cường hóa nên đã vô cùng chắc chắn mà giác sĩ kia tuy rằng lợi hại nhưng thực lực trung quy cũng chỉ là nửa bước tiên thiên sức mạnh kia đánh vào người la trinh cũng chỉ chuyển hóa thành luồng khí nóng cuồn cuộn không ngừng gột rửa đan điền của hắn Phì là trình phun hết bùn đất trong miệng ra mắt nhìn chằm chằm giáp sĩ kia tốc độ của giáp sĩ rất nhanh nếu mỗi lần đều tiếp cận hắn với tốc độ đó vậy hắn căn bản không thể đụng đến người y vậy chắc chắn sẽ thất bại kéo gần khoảng cách đánh giáp lá cả với y với thân thể vô cùng cường hãn của mình hắn chưa từng sợ đánh giáp lá cả với ai là trình lại ném mạnh phi đao ra lần nữa nhưng lúc này mục tiêu của phi đao không phải là giáp sĩ mà là chặn lại đường lui của y đồng thời hắn cũng nhanh chóng kéo gần khoảng cách với tên giáp sĩ ấy Nhưng ngay khi La Trinh vân tay túm lấy người giáp sĩ, tay y lại nhẹ nhàng đẩy một cái, ngăn cản công kích của La Trinh. Muốn ném ta qua một bên, nằm mơ, tay trái La Trinh bị ngăn trở, tay phải lại giống như tia chớp đánh về phía giáp sĩ. Nhưng La Trinh không nghĩ tới, cánh tay giáp sĩ kia lại linh hoạt cứ như linh xà, cản lại tay phải của hắn. Một tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ có lợi. chương 150, đột phá tiên thiên cảnh. Điều này ngược lại chúng ý của La Trinh. Hắn cho rằng chỉ cần đánh cận chiến thì sẽ có ưu thế cực lớn. Tay phải hắn bị giữ, nhưng trên mặt hắn lại mỉm cười, sức mạnh vầy rồng trong cơ thể bùng nổ trong nháy mắt, một tay nắm lấy cả người giáp sĩ giơ lên, muốn ném thật mạnh xuống đất. Nếu như giáp sĩ này thật sự chỉ có thức lực nửa bước tiên thiên, một cù ngã này nhất định có thể làm y ngã chết. Nhưng La Trinh còn chưa kịp ném xuống, thân thể giáp sĩ đã giống như rắn, trượt xuống theo cánh tay hắn. La Trinh vung tay ném xuống nhưng lại bị giáp sĩ bám chặt, nên hai người đều đứng không vững Ngã lăn ra đất. Ngay trong nháy mắt ngã sấp xuống, La Trinh lại dỗi một tay khác định túm lấy cổ giáp sĩ, nhưng y lại tiếp tục chân như lươn, thoát khỏi tay La Trinh, ngược lại còn lăn một vòng, đặt La Trinh ở dưới. Nhu thuật. Trong lòng La Trinh bỗng nhiên lấy lên một từ. Một loạt động tác của giáp sĩ khiến La Trinh nhớ tới một loại công pháp cường thân kiện thể tại đông vực, tên là nhu thuật. Người bình thường, trước khi tiến vào luyện bị cảnh cũng sẽ tu luyện mấy môn võ thuật, mà nhu thuật chính là một loại trong đó. Nhưng một khi bước vào luyện bị cảnh, Đi lên con đường võ đạo chân chính, phần lớn sẽ không tiếp tục tập luyện nữa. Dù sao nhu thuật cũng chỉ thích hợp cho người thường cường thân kiện thể, đối với võ giả mà nói thì không dùng được. thì còn bé, La Trinh cũng từng luyện qua nhu thuật. Nhưng khi tiến vào luyện bị cảnh, hắn liền bắt đầu tu luyện công pháp tổ truyền từ đàn quyền. La Trinh thật không ngờ, giác sĩ lại có thể phát huy một môn nhu thuật cường thân kiện thể đến trình độ như thế. Bị nhu thuật quấn quanh, sức mạnh vô cùng cương mãnh của La Trinh cơ bản không có đường phát huy chỉ là một mảnh tàn hồn của tiên nhân mà thực lực đã mạnh như thế la trinh bị giáp sĩ đặt ở phía dưới trong lòng có chút buồn bực bức tranh quán tưởng thứ năm tuy rằng khó đoạt lấy nhưng la trinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua giáp sĩ kia giẫm lên sau lưng la trinh vẫn không nhúc nhích giống như rối gỗ hình người nhưng trên khuôn mặt đờ đẫn kia vẫn mang theo vẻ ngạo mạn một mảnh tàn hồn của tiên nhân được bảo tồn đến nay vẫn giữ lại một tia linh tính chết tiệt sức mạnh của la trinh đột nhiên bộc phát thoát ra khỏi chân giáp sĩ nhưng hắn vừa mới tránh ra Đang muốn đứng lên thì đầu gối giáp sĩ đã đụng vào một cái, lại muốn ấn La Trinh xuống đất. Lúc này La Trinh đã có kinh nghiệm, ngay khi còn chưa ngã xuống, hắn liền nhào về phía trước, lan một vòng sau đó lập tức đứng lên. Giáp sĩ thay thế, lại lần nữa theo kịp, cố chấp muốn ấn hắn xuống. Chính lúc này, La Trinh lại nở nụ cười quỷ dị với giáp sĩ, đi chết đi. Đột nhiên, ngực La Trinh bị phá vỡ, máu tươi văng khắp nơi, đồng thời phi đao nát bắn ra từ lồng ngực hắn, vọt tới thẳng mặt giáp sĩ kia. Phập! Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cho dù tốc độ của giáp sĩ có nhanh bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể tránh kịp một đau kia, đầu giáp sĩ bị bắn trúng, y lắc lư một chút rồi vô lực ngã xuống đất, sau đó một quả cầu sáng nhỏ màu xanh nhạt chui ra từ trong đầu giáp sĩ. Cầu sáng kia quay xung quanh La Trình một vòng, sau đó mới bay lên trên trời cao, nhìn vết thương trên ngực mình, La Trình cũng thở dài một hơi, thật ra trước khi quyết định cận chiến với giáp sĩ, La Trình cũng đã nghĩ đến biện pháp này. Sau công pháp, giáp sĩ thực tế chính là hóa thân của tiên nhân Công pháp tu luyện không thể kém hơn hắn, do thực lực, tiên nhân gần như nhìn thấu tất cả chiêu bài của hắn nên hắn khó có thể tìm được biện pháp công kích nào hiệu quả. Vấn đề duy nhất là tiên nhân chỉ lưu lại vẹn vẹn một mảnh tàn hồn, ký ức bạo Hàm bên trong tàn hồn hẳn là rất ít, cho dù có cũng chỉ sợ đều là về chiến đấu, cho nên giác sĩ này nhìn mới chất phác như thế. Vì vậy La Trinh liền nghĩ tới chiêu dùng phi đao xuyên qua chính mình, xử lý giáp sĩ này. Mảnh tàn hồn kia tuyệt đối không thể nhìn thấu mưu kế giết địch một ngàn tự tổn 800 của hắn. Hì hì, tiếng cười của A Phúc lại vang lên, không nghĩ tới người giả hoạt như thế. Nếu quang minh chính đại phiêu chiến giáp sĩ, người căn bản không có khả năng thắng, cái này ta đương nhiên hiểu rõ. Giáp sĩ này cơ bản chẳng khác nào tiên nhân, là trình ta dù lợi hại, cũng không có khả năng đánh lại được tiên nhân, không nói nữa. Hiện tại ta xem như thông qua cửa thứ năm rồi chứ là trình chịu đựng cơn đau đớn trên ngực mà nói. Tuy rời khỏi ảo cảnh, thương tồn trên người cũng sẽ biến mất, nhưng lúc này trên ngực hắn vẫn còn một lỗ máu do bị phi đau xuyên qua. Đúng, người đã đạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Bức nhật nguyệt tinh thần này, từ chủ nhân tiên phủ đời thứ nhất tới giờ, còn chưa từng có ai đạt được. Nếu chưa đi chủ nhân tiên phủ đời thứ nhất, người chính là kẻ đầu tiên đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Sau khi A Phúc nói xong, trên bầu trời liền nứt ra một vệt lớn, một lùng sáng chiếu dọi lên người La Trinh. Vật đổi sao rời, La Trinh lại về lại xanh. A Phúc chỉ chỉ bức tranh quán tưởng phía xa xa, bức cuối cùng trong đó là bức nhật nguyệt tinh thần liền nhẹ nhàng chậm rãi bay tới tay La Trinh Đây là bức nhật nguyệt tinh thần, La Trinh tò mò cầm bức tranh quán tưởng trong tay. Nhưng điều khiến La Trinh thấy kỳ quái là khi mắt hắn chỉ nhìn lướt qua bức tranh thì dường như bị dính lên trên, không thể rời mắt đi được. Hả, chuyện gì vậy? La Trinh nhìn chằm chằm bức nhật nguyệt tinh thần, hỏi ý kiến A Phúc bên cạnh, vì sao mắt ta không thể rời ra được? Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, mắt hắn chết sống cũng không muốn rời khởi bức tranh quán tưởng này, cho dù lúc này có người giết hắn, hắn cũng không muốn ngẳng đầu nhìn một cái giống như có một lực hút thật lớn hấp dẫn la trình nhất định phải nhìn bức họa này ha ha lần đầu tiên nhìn thấy tranh quán tưởng thì quả thực sẽ như thế nhìn đủ nhiều là có thể thu lại tầm mắt bức nhật nguyệt tinh thần này không chỉ có thể cho người nhìn được lực lượng của nhật nguyệt tinh thần mà còn có thể trợ giúp người tăng nhanh tốc độ tu luyện người đã lấy được bức họa có thể quan sát nó một lúc đến lúc đó người có thể thu tầm mắt về à Phúc nói la trình giờ khóc giờ cười hắn nào có dự liệu được loại tình huống này Ngày đó nhìn qua bức nhật nguyệt tinh thần, cũng chỉ là một bức tranh vẽ trên tấm da dê, bên trên vẽ một nhóm mặt trời trăng sao. Kỳ lạ là, rõ ràng chỉ là một bức vẽ, nhưng trời trăng và sao trên đó lại giống như đang chuyển động, mặt trăng chậm rãi di chuyển vòng quanh thái dương, những vì sao thì lại di chuyển vòng quanh mặt trăng. Là trình thử dịch chuyển ánh mắt, cuốn lại bức tranh da dê này, nhưng thử bao nhiêu lần cũng không thành công, mỗi khi hắn muốn làm như vậy, thân thể lại không nghe theo ý hắn. Cuối cùng chỉ có thể làm theo lời A Phúc, ngồi tại chỗ bắt đầu xem xét bức Nhật Nguyệt Tinh Thần này. Ngay khi La Trinh ngồi xuống nhìn bức Nhật Nguyệt Tinh Thần, cả người hắn bỗng nhiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, từng luồng chân khí thiên ma không tự chủ được vận chuyển bên trong đan điền hắn, mà tốc độ vận chuyển còn càng lúc càng nhanh. Chân khí thiên ma vận chuyển thẳng một đường theo kinh mạch đi ngược chiều lên đầu La Trinh, chui ra khỏi huyết tình minh trong hai mắt hắn, hướng về phía bức Nhật Nguyệt Tinh Thần kia. Chân khí thiên ma sau khi tiến vào bức Nhật Nguyệt Tinh Thần, liền quấn quýt với những vì sao, dính lấy một chút tinh rồi lại chui ra chui vào trong đan đề của hắn. cứ như vậy, chân khí thiên ba không ngừng tuần hoàn qua lại giữa bức nhật nguyệt tinh thần và la trinh. một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, một trăm vòng tuần hoàn. a phúc ở bên cạnh thấy tình cảnh như vậy, vẻ mặt cũng cực kỳ chấn động. lần đầu tiên quán tưởng đã có thể lấy được tạo hóa của tinh, điều này cũng quá phu truong rồi. tuy a phúc chưa từng gặp ai tu luyện bức nhật nguyệt tinh thần, nhưng hắn đã từng thấy vị chủ nhân đời thứ hai của tiên phủ tu luyện bức cửu thiên luân hồi. Vị chủ nhân đời thứ hai kia cũng xem như là yêu nghiệt một phương, huống chí lúc hắn tiến vào tiên phủ, thực lực mạnh hơn la trình rất nhiều. Dù vậy lúc hắn quán tưởng, cũng phải đưa nua nam sau mới cướp được tầng tạo hóa thứ nhất của bức cửu thiên luân hồi. Chỉ là bức cửu thiên luân hồi có tổng cộng 9 tầng, với 9 loại tạo hóa phân biệt, mà bức nhật nguyệt tinh thần lại chỉ có 3 loại tạo hóa, phân biệt là nhật, nguyệt và tinh. Đối lập như vậy nên tu luyện bức nhật nguyệt tinh thần hiển nhiên khó khăn hơn nhiều. La Trinh lại chỉ vừa mới bắt đầu quán tưởng đã có thể cướp đi tầng tạo hóa của tinh, thiên phú của tên nhóc này cũng thật quá biến thái. Thời gian bất tri bất giác trôi đi, La Trinh đã nhập định được ba ngày. Sau khoảng ba nghìn vòng tuần hoàn, ánh mắt La Trinh bỗng nhiên nhắm lại, đắm chìm trong đó một lúc lâu, hắn lại mở to mắt ra, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Bức nhật nguyệt tinh thần này quả nhiên kỳ diệu phi phàm. Sau khi hấp thu tinh trong đó, toàn bộ trạng thái tinh thần đã tăng lên một tầng. Tinh này giống như có thể tinh lọc được linh hồn con người vậy. La Trinh cảm thán nói, đây chỉ là cảm nhận trực quan nhất của La Trinh mà thôi. Trên thực tế, bức tranh quán tưởng này là bức tốt nhất trong tay tiên nhân, năng lực tuyệt đối không chỉ có như vậy. La Trinh vận chuyển đan điển, rút chân khí thiên ma từ trong đan điển ra. Ngày đó hắn phát hiện trên chân khí thiên ma cũng có dính chút tinh, trong chân khí thiên ma màu đen lóe ra chút ánh sao lấp lánh, nhìn rất đẹp mắt. Chân khí thiên ma có thể cắn nuốt tất cả chân khí và chân nguyên khác, vậy mà lại có thể ở chung hòa hợp với tinh. Ngay lúc La Trinh đang quan sát trước mắt bỗng nhiên phát sinh dị biến chân khí thiên ma trong tay La Trinh thế nhưng chậm rãi tiêu biến chuyện gì thế này? Cùng lúc đó La Trinh cảm thấy chân khí thiên ma trong đan điền cũng chậm rãi xoay tròn nóng lên từng đợt giống như ai đó châm một mồi lửa ném vào trong đan điền hắn theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh của chân khí thiên ma La Trinh cảm giác nhiệt lượng trong đan điền càng lúc càng cao chân khí thiên ma dường như thay đổi tính chất vốn có trở nên càng thêm đậm đặc càng thêm tinh tế đây là đột phá